Mấy ngày nay, dư luận cả thành phố xôn xao về tin thương phế binh định làm loạn. Những chuyện có thật và không có thật đều được phóng to, tô vẽ thêm rồi lan rộng rất nhanh ra khắp các phố, phường, nội ngoại thành. Đầu đầu cũng thấy bàn tán chuyện về ba phế binh bị một tiêu tá Việt động quân xáy rượu bắn chết ngay trước cổng chợ bến thành. Chuyện một thương binh tự thiêu ở ngã tư đường Gia Long, chuyện người ở phường Ích, trồn đê đê tê vào cơm cho vợ và sáu đứa con cùng ăn để chết cho thấp cảnh đói khổ tù nhục. Chuyện Thương Thế Bình có súng máy và lựu đạn đi cướp kho quân tiếp vụ, vân vân. Những bài báo sặc mùi đe dọa, đăng trên báo công luận, chính nghĩa, Càng làm cho dân chúng vừa công phẫn vừa lo sợ. Rồi những vụ đấu súng, đấu giao giữa Thương Thế Bình với cảnh sát quân cảnh Đã thật sự xảy ra ở một số nơi công cộng. Rồi những hoạt động đấu tranh đòi quyền lợi chính trị xã hội của sinh viên đọc sinh Và giới phật tử càng làm cho không khí căng thẳng thêm. Nhưng người lo xa đã tính chuyện tích trữ gạo, nước để phòng chuyện loạn lạc xảy ra ngay trong thành phố này. Chính phủ quốc gia liền đổi giọng, báo chí và Đài Phát thanh lại tuyên ra những bài của ông này, ông nọ lên tiếng tán gợi công đức của Thương Vệ Bình đối với sự nghiệp chống cộng, chơi trách việc làm thân nhân tâm của người này, người kia ở nơi này nơi kia, rồi khẩn thiết kiến nghị chính phủ có phương sách giải quyết đời sống và công an việc làm cho Thương Thủy Bình. Cuối cùng là phụ tổng thống Thông báo cho dân chúng được biết, một số quà tặng thương thay binh của chính phủ quốc gia và cơ quan viện trợ Mỹ USAID đã được đưa tới 16 điểm trong thành phố để trao cho thương thay binh trong một ngày tới. Tư Bình đang đứng làm việc trước quầy hàng thì thấy chiếc xe máy phản phạch, phạch kèm theo tiếng la ó chí cấy ở trước cửa tiệm. Anh ngừng đầu lên, chiếc xe máy chạy trên đại phố, từ từ lượn qua những đám thúng mệt của các hàng bán rong rồi tiến sát tới quầy hàng của anh. Một gã thanh niên. Áo cao đô, quần sọc bó sắt đùi và mông Con dao găm lủng lẳng trên trước dây lưng to bản Ngồi trên xe, hộ vừa cái phong bị trước mặt anh Trời ơi, trong giấy nói ông Tư Bình chủ tiệm ăn lợi Cứ ngỡ là cửa cao nhà rộng gây cơm lắm Ai dẻ nhỏ xíu như cái lỗ mũi Làm cho người ta tìm nhọc tí bổ Nhận giấy đi, cha nội Tư Bình tập tính bước ra Anh đã nhận ra đó là thằng Liếng thư ký hội đồng phường này nên làm bộ ân cần Bởi cậu vô nhà xây nước, giới tờ chi vậy cậu? Thằng Liếng lại hùa hùa cái phong bì làm những người giao bán thuốc cao đơn hoàn tán. À, chính phủ quốc gia luôn nhớ công ơn các thương phê binh đến đưa giấy mời các cha nội tên lãnh quả đó. Quả quả chính phủ quốc gia này, quả quả chính phủ Mỹ này, quả các thương gia hảo tâm này, bên này phải đưa xe lam đi nhận mới hết ta. Các cha chơi bài trò biểu tình đứng, biểu tình ngồi làm chi cho nhọc xác Nghe nói còn có trịch dậu nữa đó. Những cây phường nho nhỏ này mà cũng có tới hơn ba chục tra được giấy mời, chỉ khổ thằng liếng này chạy giấy nhọc cái mồ. Nhớ đó, đúng 7 giờ sáng mai, 26 tháng 8, tới số nhà 125, đường Võ tánh Nó lặng cái phong bì lên mặt quầy hành, rồi lại lượn vòng cho xe nhảy phịch, từ trên này xuống đường, mặc cho những người bán nặng dòng la hét trời rùa. Tôi bình mở phong bì rút ra một tờ giấy đánh máy, chăm chú đọc. Đi đến bất từ đứng trước cửa tiệm hủ tiếu, anh nói to với mấy bà đứng quanh. Với dịu quá, quốc gia gửi giấy mời tận nhà. Ông Trần Bình tức Tư Bình chủ nhiệm an lạy từ Nguyễn Cảnh Trân, bây giờ sáng mai 26 tháng 8 tới số nhà 125 đường võ Tắng lãnh qua quà chính tụ, khi đi mang cháu tất cả các giấy tờ chứng chỉ, thư phê bình và các chứng chỉ hành nghề khác nếu có, không thấy ghi có tịch tụng chi hết, tổ tra thần lưng nói náo. Tên thượng sĩ cảnh sát Thấy nhiều người tụng lại trước cửa nhà Tư Bình Thì cũng lưng thân bức tới Anh lại đưa tờ giấy khoe với nó Dù mời đi lãnh quả đó Mới năm này mới lại được tránh phủ nhớ tới Dẫu sao cũng là chuyện vinh dự Tôi quay chân cũng cố cả nhắc tới đừng bỏ tánh. Cha bảy tung ở đầu phố đằng kia cũng được mời giấy Nhất định phải đi chứ Đi lãnh quả kia mà Anh em cũng có phần chứ bác Tư Bình Khỏi phải nói có khi các ẩn lại giúp cho một chân nho nhỏ trong một công sở nào đó thì thiệt may, cứ làm mãi ngày này cực sao mà cực. ôi chẳng ăn nhầm gì đâu, chứ vội mừng, không có đô la đút lót thì chẳng tuốt lọt nơi nào hết. tên cảnh sát lại lững lưỡng thứng bước đi, tay ve bảy cái rồi cui, tứ bình cũng trở vào nhà. sáng hôm sau anh dậy sớm nấu cơm ăn xong, mặc bộ quần áo mới nhất vào ngồi uống dung uống nước cút thuốc. Chờ khi các hàng dòng đã tới bầy thúng bắn mẹt kiếm cả vỉa hè, anh khóa cửa lại, lấy phấn viết lên cánh cửa hai chữ, đi vắng. Chà, bữa nay tư bình đi đâu sớm vậy? Anh vừa giật mình quay lại nhìn bác tư rồi đưa cái giấy mở lên. Bác tư à, tôi đi lánh quả đây, đi sớm một chút kẻo tới chế các ống phải chờ. Ờ, đi sớm thì được lánh sớm khi về khỏi nắng. Nếu các ống cho dự cơm rượu thì tôi cũng phải ăn nhộ cho đã đời, chiều mới bỏ về cũng được. Nhớ mang phần quà về cho bà con xóm giường nghe. Anh gật đầu, tập tánh bước đi. Quả mấy phố nhỏ sẽ tới đầu đường võ tánh, anh đứng lại, đứng dựa lưng vào cái cột điện, duỗi chân ra nghỉ. Anh đưa mắt tìm số nhà quả ngôi nhà hai tầng gần nhất, rồi nhầm đếm ngực lên để tìm tới số 125, Nhưng anh lại thôi không đếm nữa. vì nhớ ra rằng có rất nhiều nhà cùng số chỉ khác có chữ ABC đi theo. Anh cảm thấy tim mình đập mạnh và nhanh hơn, không phải vì mệt mà vì hồi hộp, giống như, như khi chờ lệnh nổ súng trong một trận phục kích cách đây hơn chục năm vậy. Cứ nổ súng là hết hồi hộp. Anh cứ như vậy nên vẫn đứng nghỉ thêm một lát nữa. Một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ quần áo bà ba đen chống gậy bước tới chỗ anh. Anh gật đầu chào và hỏi. Bà cũng tới số nhà 125 đường này để ăn lãnh quả. Người ấy gật đầu, móc túi áo lấy ra một cái giấy mời giống như của anh Tư Bình, đông lại cẩn thận rồi mới nói trống không. Đúng, số nhà 125 đường võ tánh, chẳng biết nó ở viên nào, còn xa không. Gần tới rồi, ta cùng đi cho vui. Người ấy lại gật đầu, im lặng đi cạnh Tư Bình tới số nhà 125 hai người đứng lại trước cửa ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà hai tầng người nọ chờ người kia vào trước để mình theo sau từ trong nhà một người chống nặng nhảy lò cò ra mấy bậc thềm hai cái túi tết bằng dây ni lông đựng đầy những gói bọc đeo toàn đen trước ngực tứ bình vội chạy tới làm bộ vui mừng hỏi dồn sao đừng đánh những gì vậy có tiền không có hết nhiều lắm cứ trình đủ giấy tờ ra là họ cho thiếu lên phòng ở tầng trên lãnh quà lẽ thôi mà tôi bình lấy hết giấy tờ ra cầm tay rồi bước lên từng bậc thềm khi ngưng người để bước vào cửa anh lấy mắt nhìn về phía sau người đàn ông mặc bà ba đen đang ngửa mặt Giờ cái giấy mở lên làm nhậu với một người nào đó ở tầng trên của ngôi nhà này anh thẳng nhân đi tới trước cái bàn đặt tờ chân cách trang cúi đầu chào tên chú ý đeo băng tay chút tập đỏ và đưa tập giấy chứng chỉ của anh cho hắn hắn xem nứt qua vài cái giấy xong đưa trả lại anh rồi ấn vào một nút điện trên bàn một đứa con gái độ 24, 25 tuổi, mặc áo lụa dài, tóc để xõa, tay có băng chữ thập đỏ, từ chân gác nhún nhảy đi xuống. tên thiếu úy đưa cho anh một tờ phiếu có ghi sẵn những thứ hàng được lãnh rồi chỉ vào đứa con gái bảo anh đi theo nó. tôi vòng số 4 lãnh quà. đứa con gái quỳ một chân xuống, liếc tình tên thiếu úy rồi với tay ra hiệu cho anh theo nó lên gác. mắt anh nhìn xuống các bậc thang. Trần cố bước nhanh để theo kịp nó, những tay anh chăm chú ngay ngóng tiếng động ở phía trước. Đến hết trang cách, nó đưa anh vòng vèo qua ba lần cửa, đến phòng thứ tư ở ngay đầu hành lang thì dừng lại, lùi một bước, chờ tay dang rượu mời anh vào. Anh mở cửa thọ đầu, nhìn vào trong phòng, một căn phòng rộng sáng rùa, có một cái bàn động và bốn cái ghế bọc ra sang trọng. Một đại tá và một trung tá ngụy, quân phục trình tề, đồ cả ngủ, dây tao, bụi tinh ngồi trên bàn. Trên bàn có mấy đĩa bánh kẹo, hoa quả và chai rượu hoặc nước ngọt. Ở góc bên phải là cái đi văng bọc ra, một tấm rèm che kín một phần bức tường bên trái. Anh ngơ ngát quay lại nhìn đứa con gái. Nó tét đôi môi dày tô son rất đậm ra cười duyên với anh giữa gật đầu khuyến khích. Anh cứ vô đi, vô lánh qua. Anh bước vào kính cận cuối đầu. Khinh chào các ngài thượng cấp. Thùng sĩ Trần Bình, tức Tư Bình phải không? Dạ, thư Phải ạ. Tên đại tá tà với tài giang hiệu cho anh tới gần rồi chỉ vào một cái ghế. Ngồi xuống đây, chân đau đi ra có nhọc lắm không? Thưa ngài đại tá, không ạ. Nó mỉm cười, đẩy đeo bánh kẹo tới trước mặt anh, rót một cốc nước ngọt, pha thêm một chút rượu hồi vào, đưa tận tay anh cùng với bao thuốc kê mơn đã mở sẵn. Tư Bình đứng dậy lấy phép cảm ơn rồi ngồi xuống uống nước, hút thuốc, ăn kẹo một cách đặc biệt lính trắng. Tên Trung tá hỏi anh, giọng dấu cợt. Tên thật là Trần Bình à? Còn có tên khác nữa không? Anh bước xong miếng bánh mới trả lời. Thưa ngài trung tá, tôi chỉ có một tên là Trần Bình thôi ạ. Tôi là thứ tư nên thường gọi là Tư Bình. Tất cả giấy tờ chứng chỉ của tôi có mang theo đầy đủ đây cả. Để coi thử. Tiên phong cầm lấy tập giấy tờ mà Tư Bình lấy phép đưa bằng hai tay cho nó. Lật xem rất kỹ từng thứ một. Xem xong hát bút lên bàn nhách máp. Giới tờ của ông đều là thứ tiệt cả Phải công nhận rằng các ông làm ăn thận trọng lắm Nếu chỉ xét giấy tờ tôi Thì không bao giờ tìm được dấu vết Nhưng... Nhưng tức rằng ông lại không phải Trần Bình Trung sĩ thông tin Trung đoàn 2, số đoàn 7 Thưa ngài trung tá Tất cả giấy tờ của tôi đều do phòng nhân sự Trung đoàn 2 cấp Có chương kiến của đại úy Hải Kinh đó à Tôi đã nói rằng Giới tờ của ông đều là thứ tiệt Chỉ có Trần Bình mê là độ giả mà thôi Đại tá Vĩnh Hào nhìn Tư Bình nhếch mép cười mỉm Suốt ngày hôm qua Tới 12 giờ khuya Bộ ba Stevenson Vĩnh Hào Phong Đã họp bàn tất cả mọi chi tiết Của cuộc chạm trán hôm nay Khi kết luận Stevenson đã căn dặn Cụ thể và nghiêm khắc cho hai tên sĩ quan ngụy. Trần Bình là một cán bộ tình báo Của hạng của Hà Nội Tôi muốn nói chuyện với nó một cách lịch sử Tôi tấm bức ông không được đụng chạm tới Mùa sự lông trên người nó Chỉ được dùng lý lẽ phải trái để thuyết phục nó Nếu không thì, kế hoạch Alpha sẽ bị vứt vào sọt tác. Các ông muốn cộng tác lâu dài với tôi thì phải bỏ ngay công cách làm ăn thô bạo thời trung cổ của các ông đi. Tôi sẽ gắn loan trung tá cho Trần Bình, nếu nó ứng thuận làm việc cho tôi. Từ cấp trung tá, thăng cấp đại tá, không khó khăn hơn từ cấp đại tá, giáng xuống trung tá hoặc thiếu tá đâu. Điều này các ông hiểu rõ hơn tôi cho nên muốn lần vững ngào muốn trồm lên cánh rách con bòi, thì cô nói đầy ý đe dọa vào bộ mặt lạnh như tiền của Stevenson lại ghim chặt hắn xuống ghế, làm cho hắn mất hết chủ động. Bố cánh vài, cuối miệng cười một cách hết sức vô duyên. Tên phòng chăm chú nhìn bộ mặt ngơ ngác của Tư Bình, rồi đứng dậy đi tới cạnh anh, ghé sát vào tai anh hỏi dồn: Ai đã cho ông những thứ giấy này? Tên thật của ông là gì? Ông có biết rằng báo nhận giấy tờ của một quân nhân tử trận để lãng tiền của quốc gia thì sẽ bị trừng trị thế nào không? Ông có muốn ngồi mục xương không? Thưa ngài trung tá, tên thật của tôi là Trần Bình, giấy tờ này do vòng nhân sự trung đoàn hai cấp, nếu các ngài không tin xin ngài cứ điện thoại Đại úy Hải Kinh. Đại úy Hải Kinh tử trận gần 3 năm nay rồi, cùng trong một trận với trung sĩ Trần Bình. Thưa ngài, vậy đi xin các ngài hỏi ngài trung tá thiết trụ tham mưu trưởng trung đoàn 2. Chúng ta chết trụ bị mất tích trước khi Đại quý Hải Kinh tự trận. Tóm lại không ai có thể giúp gì cho ông. Tất cả mọi chứng cứ đều chống lại ông. Ông phải nói thiệt, ai cho ông những giấy tờ này? Tên ông là gì? Vĩnh Hảo cũng gật gù đế theo. Nếu có vì túng đói quá mà phải làm bậy thì cứ khai thiệt. Thường cấp sẽ liệu bề ân giảm cho. Chẳng qua mỗi quý dính tay vài ngàn đồng của chánh phủ. Còn có nhiều tầng ăn cắp lớn gấp trăm ngàn lần. Khi đã nhận tội cũng được tha bổng như mà Cứ khai cho thiệt Tôi dối trá tượng cấp Tư bình cúi đầu ngồi im Thỉnh toàn lại sợ sệt nhìn trộm tiên phong Rồi lại nhìn trộm tiên hào Rất có thể ông cũng là thương binh Nhưng chưa được cấp giấy hoặc đã đánh mất giấy của mình nên vài liều mạo nhận giấy tờ của người khác để được lãnh mấy đồng lương còn Chưa tôi xem tướng mạo của ông Thì chắc ông cũng không phải là con người bất lương đâu Đúng vậy không nào Dạ thưa các ngài thượng cấp Tư Bình lập bập nói Thưa các ngài Tôi thoát dại làm liều Xin các ngài xét tình mà tha cho Tôi xin đội ơn các ngài suốt đời Thế tên ông là gì Dạ tên tôi là Tạ Ân Bình Khi các ông chức việc Ở hội đồng phường Nguyễn Cảnh chân, Nhận giấy đã trung lầm chữ Trần Bình Thành chữ Tạ Ân Bình Nên đã gọi tôi tới và trao cho giấy tờ này Tôi cứ nhận liều cho xong việc Cả hai tên sĩ quan nguyện Cùng cười hai hả tú Bình cũng cười theo một cách ngờ ngạch. Giỏi lắm! Ông nóng địch giỏi lắm! Ông ta ân bình ạ! Với ngào khoái chi nói lớn. Ông nhận mà hóa ra không nhận chi hết. Nhưng dẫu sao, sự tận vẫn là sự thật. giấy tờ này không phải của ông. Ông không phải là Trần Bình. Bây giờ ông chúng ta sẽ đưa ông coi mấy tấm ảnh rất tuyệt nhé. Cứ coi cho kỹ, rồi cho biết cảm tưởng nhé. Tương phòng lấy trong cặp ra một tập ảnh. Hắn bày ngắn tấm mảnh thành một hàng ngang trước mặt rồi với tay ra hiệu cho Tư Bình tới xem. Hắn cầm cây bút chỉ, chỉ lần lượt vào từng cái ảnh. Ai đây? Tiểu tá Hoàng, phòng tình báo chiến lược. Biết không? Ai đây? Thằng 6, liên lạc viên, làm nghề đánh giày và bắn cả đem cây. Biết không? Ai đây? Cộng đứa tên là Na, liên lạc viên, làm nghề bán lông vịt, đồng nát. Biết không? Ai đây? Tư Bình, chủ nhiệm An Lợi, cán bộ tình báo chiến lược của Việt Cộng. Biết không? Ai đây? Công nữ tên là bản viên lạc viên, là nghề bán quà rong, biết không? Trong lúc anh nói và hỏi lên toán, thì bà Thánh chăm chú quan sát một nửa mặt phía bên trái của Tứ Bình, còn tên Vĩnh Hào thì quan sát phía chính diện. Sao? Có biết những người đó không? Vĩnh Hào hất hàm hỏi anh. Thưa ngài đại tá, tôi chưa được gặp những người này bao giờ ạ. Sao? Ông không nhận ra ông nữa à? Trong đó có cả ảnh của ông chứ mà. Dạ có ạ. Tôi muốn nói là tôi chưa được gặp mấy người kia mà. À. Nên là ông nhận rằng ông là Tư Bình, chủ tiệm an lợi, cán bộ tình báo chiến lược của Biệt Cộng à? Dạ không phải như vậy ạ. Ồ. Có ạ, rồi lại không ạ. Tôi không sao hiểu nổi nữa. Ông cứ nói dứt khoát một tiếng, có hoặc không, vậy thôi. Tư Bình tỏ vẻ lúng túng rõ rệt, đứng im không trả lời. Tiên Phong lại bày một thang ảnh thứ hai Dưới hàng thứ nhất Rồi chỉ lần lượt vào từng tấm ảnh Đây là những bằng chứng Không thể chối cãi được Về tội hoạt động chống đối quốc gia của ông Ông thấy đó Chúng tôi đã biết rất bừng tận Về những hoạt động của ông Về các đồng chí của ông Tư Bình xoay người nhìn ra phía cửa Với ngào bấm một nút điện Giấu ở cạnh bàn Cửa phòng bật mở rộng ra năm tên lực lưỡng Mặc thường phục Mang kính mắt Thành một hàng ngang Đứng chấn ngay phía ngoài cửa Với nhỏ vẫy tay, cửa lại được nhẹ nhàng đóng lại Vô ích, ông Tư Bình ạ Chúng ta là những người đồng nghiệp Tuy ở hai phiếu đối nhau Nhưng vẫn có thể nói chuyện với nhau Một cách lịch sự như trong các cuộc hội đàm quốc tế vậy Chúng ta có thể thỏa thuận với nhau Bắt tay cộng tác với nhau Trong buộc công việc sẽ tính có lợi cho cả hai bên Chúng tôi đã đối xử lịch sự với ông Mong ông hãy tỏ ra biết điều hơn Nếu những tấm mạnh vừa rồi Chưa đủ sức thuyết phục Thì xin mời ông coi tiếp những thứ khác bây giờ chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ chứng cứ cụ thể rồi mới kết luận ông Tư Bình ạ Bính Hào nhìn tên phòng hất nằm tên này thu các tấm mảnh lại động tác của hắn hết sức chậm chạp cố tình làm cho Tư Bình phải nóng ruột chờ đợi hắn xếp cẩn thận các tấm mảnh vào một ngăn cặp rồi bất tình lình vỗ tay hai cái thật mạnh Tư Bình giật mình quay lại từ một cái cửa dấu kín Sau tấm rèm ở phía bên phải anh người đàn ông mặc bộ bà ba đen mà Tư Bình đã gặp ở đầu đường võ tánh lặng lẽ bước ra Đặt một gói được đàn buộc kỹ lưỡng lên trên bàn, lễ phép cúi đầu trào, sau đó lặng lẽ quay trở về phía sau tấm rèm. Tuyên Phong lại hết sức chậm chạp tháo bỏ từng nút dây buộc trên cái gói đó, Vĩnh hào rót một thuốc nước ngọt đầy về phía tư bình. Trong khi chờ đợi, mời ông sơ nước hút thuốc. Anh lắc đầu từ chối. Cảm ơn Ngài Đại Ta, tôi xin phép ạ. Vĩnh hào nhếch mép cười thích thú. Hồi nay ông ăn bánh, uống nước, hút thuốc một cách tự nhiên. Vì lúc đó ông đang đóng vai trung sĩ tư bình Bây giờ ông từ chối công đức của tôi Vì ông đã xác định rằng Chúng tôi là kẻ thù của ông Chỉ riêng điều sở hữu ấy Cũng đủ thành một chứng cứ cho chúng tôi kết luận rằng Ông là đồng nghiệp Nhưng ở phía đối lại chúng tôi đó Ông tư bình ạ Xin lỗi Tên thật của ông là gì nhỉ? Thưa ngài đại tá Tên thật của tôi là ta ân bình Tức tư bình ạ Tư bình Chủ tiệm an lợi Cán bộ tình báo chiến lược được Hà Nội phái vô đây đã 3 năm rồi, có đúng không? Thế Tư Bình ngồi im lặng, bí ngào lại nói tiếp. Ông im lặng tức là ông đã thú nhận. Nào, xin mời ông coi kỹ những thứ mà chúng tôi đã thu lượm được. Tên Phong lại làm tiếp công việc giới thiệu các vật trưng bày trên bàn. Đây là gói bạc ngót 40.000 giấu trong quầy hàng. Đây là những hộp băng từ giấu trong thùng gạo. Đây là hộp băng cassette để thu và phát những quận băng ấy. Đây là quấn thái ất tử vi Ông có nhận rằng những đồ vật này là của ông không Tư Bình ngồi im không trả lời Vẫn nào vừa hút thuốc vừa hỏi thêm Ngoài bạc ấy có phải là Quý hoạt động của ông không Ông vừa nói vì ông túng đói lắm Nên phải làm liều Cứ giao lại có món tiền lớn như vậy Trong những ngục băng từ kia Có băng nào còn ghi báo cáo của tiêu táo hoàng Gửi tới ông qua tên 6 tên Na không Quấn thái ất tử vi Có phải là bằng quá mật mã của các ông không ở nhà tiêu tá hoàng cũng có một quấn tương tự như vậy. sáng nay khi ông vừa đi khỏi nhà thì chúng tôi đang mạn phép xét nhà ông, chúng tôi làm rất kín đáo, cả phố không ai hay biết gì đâu. nhưng chúng tôi vẫn lập được biên bản đường hoàng, có đại diện của hội đồng phường và đồn cảnh sát cũng ký tên. ông có muốn coi qua biên bản đó không? Tư Bình vẫn ngồi im, cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đùi. Tất cả những chứng cứ không thể chối cãi nổi ấy đã đủ để cho ông thấy rằng mọi cách dối trá đều vô ích. Ông là người hiểu biết rộng, lại làm nghề này nhiều năm, chắc ông cũng tin rằng trong thời chiến ta không đưa ra những chứng cứ như vậy để làm trò vui với nhau. Ít nhất 5 người mà ông đã được nhìn thấy trong những tấm ảnh sẽ bị đưa ra tòa án binh và từ đó đi tặng tới pháp trường. Ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái kết quả những người đó, đó là điều mà ông cần suy nghĩ nhiều nhất. Thư Bình vẫn ngồi im văng phát Vững Hảo rủi tắt điếu thuốc đứng dậy Tôn Phong cũng đứng dậy theo Các ông có thói quen là Sau một giờ làm việc căng thẳng Là gì dài lao ít phút có phải không Phép lịch sự dạy chúng tôi Nên chiều theo thói quen của khách Vậy chúng ta nghỉ một chút nha Đây là cửa vào bồng tắm và bồng vệ sinh Xin ông cứ tự nhìn Còn các cửa khác thì Vững Hảo nháy mắt một cách đều cáng Ông đã biết đó, không nên đụng tới Ông bạn đồng nghiệp ạ Hai thằng sách cặp đi ra để mặc tư bình Ngồi một mình trong phòng Chương 2 Thế là đã xong phần mở đầu Chúng nó cho rằng ta đã lâm vào Thế bị động phải ngồi im Cho nên chúng nó sẽ tiến công Tập trung trực tiếp vào vấn đề công tác Mà thằng Vĩnh Hảo đã bóng gió gợi ta vừa rồi Vì sợ lộ bí mật Hàng kế hoạch Nên chúng nó không muốn kéo dài thời gian Vì muốn lợi dụng ta lâu dài Nên chúng nó không muốn dùng những biện pháp cực đoan thô bạo ta cần lợi dụng hai chỗ yếu đó của đối phương để tiến công thật mạnh. Tôi Bình vừa suy nghĩ vừa bước vào phòng tắm để rửa tay rồi lại ngồi vào chỗ cũ, điểm danh lấy thuốc châm hút. Cửa phòng bật mở, hai tên sĩ quan ngụy lại sách cặp đi vào. Vừa ngồi xuống ghế, Vĩnh Hào đã nói ngay. "Sao, ông Tư Bình? Ông có suy nghĩ gì về những điều mắt thấy tai nghe vừa rồi?" Tôi nghĩ rằng tất cả những điều tôi được mắt thấy tai nghe vừa rồi đều do các ông bày đặt ra. Vẫn nào và phong nhìn nhau Tiên phong hỏi lại Còn những tấm bình chụp nhanh Những thứ tịch thu được tại nhà riêng của ông Chẳng lẽ cũng do chúng tôi bày đặt ra sao Với những phương trình kỹ thuật Mà các ông hiện có trong tay Các ông có thể dựng được cả Một bộ phim ly kỳ hấp dẫn hơn thế nhiều Ông quên rằng Cách đây vài giờ ông đã thú nhận tội của ông Tôi không quên Tôi đã thú nhận rằng giấy tờ đó không phải của tôi Và tôi không phải là Trần Bình Vậy thôi Vậy tôi ư? ông có biết rằng chỉ vậy tôi cũng đủ để kết án tử hình một người rồi ư? Tôi biết rằng tôi có thể bị kết án vì vi phạm tội hình sự. Tôi không phải là một quân nhân nên tôi không thuộc phạm vi xét xử của tòa án binh. Tôi yêu cầu được xử ở tòa án dân sự và được mượn luật sư để bào chữa cho tôi. Vĩnh Hào trồn dậy, mặt hắn tím lại, đôi mắt trắng giã xích ngược lên, giọng hắn run run. Ông tư bình, ông nên nhớ rằng trên đời này cái gì cũng có giới hạn. Chúng tôi đang nhân nhượng quá nhiều, những lời nói của ông không những khiếm ngã bất lịch sự mà còn có thể coi là khuôn sự nữa. Ông chớ vượt qua giới hạn cho phép, chớ buộc chúng tôi phải nặng tay. Thiên Phong nhẹ nhàng tiếp lời hắn. Có thể là ông đã biết rồi, nhưng tôi cũng cứ giới thiệu thêm. Ngài đại ta với ngào đây là trường phòng tình báo chiến lược đã được Ngài Tổng thống giao cho đặc quyền xét xử vụ này. Tôi là Trung tá Phong, giúp việc Ngài về phương diện hình sự tố tụi. Theo luật pháp hiện hành, nhất là theo tinh thần và văn từ quả luật 10 10.59, chúng tôi có quyền lập hồ sơ, phát lệnh bắt người, xét nhà, tịch thu tăng vật, lập phiên tòa, xét xử, quyết định án và thi hành án. Không một cơ quan nào được can thiệp vào công việc của chúng tôi. Tính chất hành động phạm pháp của ông thuộc về hình sự hay thuộc về chính trị là do chúng tôi xác định. Nhưng chúng tôi muốn trừ ở thái độ của ông. Đó một cách khác, chúng tôi khuyên ông đến biết điều hơn. Những lời nói và hành động của ông vừa rồi đã chứng tỏ rằng ông thật sự là một cán bộ tình báo của biệt Cộng. Ông thường nghĩ xem, có bao giờ một người dân bình thường, hơn nữa lại là người phạm pháp mà dám nói một cách, xin lỗi ông, một cách khốn sực như vậy đối với một sĩ quan cao cấp của quân lực Cộng Hòa không? Tôi biết rằng quyền hạn của các ông rất nợ rất lớn, không một cơ quan quốc gia nào, tôi bình nhấn mạnh, không một cơ quan quốc gia nào dám can thiệp vào công việc của các ông. Nhưng nếu vụ này lại vượt quá quyền hạn của các ông thì sao? Ví dụ như có một đại sứ quán của một nước nào đó mà lúc này người Mỹ đang cần sự cộng tác, lại muốn can thiệp vào việc này thì sao? Tôi không phải là một dân thường, hơn nữa không phải là một người dân phạm pháp đâu, các ông bạn đồng nghiệp ạ. Vĩnh Hào và Phong lại nhìn nhau, không giấu nổi về bối rối. tên Phong hỏi một cách dè dặt. Ông có thể nói rõ hơn được không? Tôi không thể nói rõ hơn những điều mà tôi được phép nói với các ông hình như ông muốn buộc chúng tôi phải hiểu ngầm rằng ông là một sĩ quan của cơ quan tình báo nước ngoài. tôi bình ngồi im, vĩnh hào lại nói tiếp. chúng tôi có thể bắt và khai thác một trong số những nhân viên của ông và chúng tôi sẽ biết hết những điều mà ông muốn giấu. các ông có đủ quyền lực để làm việc đó nếu các ông nghĩ rằng việc đó giúp ích cho các ông. vì chúng tôi không nghĩ như vậy cho nên mới dùng nhiều thời gian để tiếp chuyện ông. đức rằng. Ông đã không nói rõ ngay những điều mà ông được phép nói. Xin lỗi, tôi nhớ rằng tôi đã nói rõ ba điều. Một, những giới tử ấy không phải của tôi. Hai, tôi không phải là Trần Bình. Ba, tôi không phải là cán bộ tình báo chính lực của Việt Cộng. Tức rằng ba điều đó chẳng làm cho chúng tôi rõ thêm được vấn đề gì cả. Tức rằng tôi chỉ nói được với các ông ba điều đó thôi. Bến Hào và Phong lại nhìn nhau, tin Phong hỏi tiếp. Ông có thể lấy gì làm đảm bảo cho những điều ông vừa nói? Danh dự của một tình báo viên. Cả hai tên cũng ô một tiếng kéo dài, tin phong bìm cười lắc đầu. Ông quá là một nhà hài hước có tài. Khi các ông mang danh dự của một sứ quan quân lực Cộng Hòa để đảm bảo rằng các ông là những người lịch sử, để đảm bảo rằng các ông sẽ không dùng tới những biện pháp cực đoan, thì các ông đã tỏ ra có tài hài hước hơn tôi nhiều. Bình hào cố nặng mới tiếng cười lớn Rồi làm bộ đùa ở bỡn xuân xã tôi đi cha nội ơi Đừng dùng cái hoãn binh chứ gì Để cho lũ con của cha nội Có thời gian lẩn trốn chứ gì Trốn đâu cho toát Bọn này êm hết các ngóc ngách rồi Coi tướng cha nội chẳng làm đổi tình báo viên nước ngoài đâu Thôi có chi cứ bày hết lên bàn này đi Cho dễ nói chuyện Cứ úp mở hú tim với nhau mãi Mất thời gian quá Tôi xin nói rõ thêm điều thứ tư Tôi không phải là tình báo viên nước ngoài Có nghĩa rằng ông là tình báo viên của Việt Cộng Tôi không ngây hiểu những điều tôi đã nói trong giới như vậy Tôi chỉ nói rõ tìm điều thứ năm Quyền hạn của các ông tuy rất lớn Nhưng vẫn thua kém quyền hạn của thượng cấp của các ông Thượng cấp của các ông có quyền xóa bỏ tất cả những điều mà các ông đã quyết định Cả hai tên cùng im lặng Chăm chú nhìn vào mắt tư bình Cứ đoán xem anh định dẫn dắt chúng tôi đâu Vài phút sau tiên phòng mới hỏi nhỏ Vậy thì ông muốn... muốn cái gì? Tôi muốn có dự đảm bảo của tượng cấp của các ông. Lại mấy phút im lặng, sau đó Vĩnh Hào xem đồng hồ rồi đứng dậy. Ngần 11 giờ rồi, ông không phải là nhân viên tránh phủ nên quen dùng cơm vào giờ này. Tôi mong rằng sau khi chúng ta đã cùng nhau ăn đậu một cách thân tình, thì tất sẽ cùng nhau giải quyết được mọi sự một cách êm thấm. Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn cơm sáng vào giờ này. Hơn nữa, tôi có thói quen là chưa ăn cơm nếu ý muốn của tôi chưa được thỏa mãn. Tôi bức ngạo nhớ rằng Trong ngoài nắm đấm lên bàn cúi đầu về phía trước Nhìn xói vào mặt tư bình Anh cũng tản nhiên lên thằng vào mắt nó Nó đấm mạnh một cái xuống mặt bàn Làm chụp cốc điểm này lên len keng Rồi ngồi vịt xuống ghế Đưa tay lên xoa xoa hai bên tái dương Hắn nói giết qua kẻ rằng Ông đừng có dùng dao cạo Cứ lên thần kinh của tôi nữa Ông sẽ phải trả ra rất đắt Vì trò chơi ngu ngốc đó Ông nên nhớ rằng Tính mạng của ông và của các nhân viên của ông Hiện đang nằm gọn trong tay tôi Chính vì vậy mà tôi muốn có sự đảm bảo của tượng cấp của các ông. Hai bên lại im lặng ngồi lâu. Tư Bình ngồi giữa lưng vào ghế. Đầu hơi cúi xuống, mắt chăm chú nhìn vào hai bàn tay tai sạn đen đuổi đặt trên đùi. Tình phòng hò khẽ một tiếng để chuẩn bị nói, nhưng rồi lại nhún vai ngồi im, khi tay bứnh hào lơ mắt nhìn hắn. Đột nhiên cả hai đứa cùng đứng thoát dậy, tế tình nhìn ra phía cửa. Tư Bình cảm thấy có một người nào đó đang chăm chú nhìn vào gáy mình. Anh đoán ngay người đó là Stevenson, nhưng vẫn ngồi im không động cựa gì hết. Stevenson dừng lại ở ngưỡng cửa mấy giây. Hắn hơi thất vọng vì sự xuất hiện rất đúng lúc, nhưng lại rất bất ngờ của hắn đã không gây được ấn tượng gì đối với người bị bắt. Hắn đùa tầm những tên sĩ quan tình báo cộng hòa đã làm hỏng một pha tâm lý đặc sắc được chuẩn bị khá công phu. Hắn đoán rằng nếu người bị bắt đã không chịu đứng dậy khi hắn vào đây, thì cũng sẽ không chịu đứng dậy khi bọn sĩ quan ngu ngốc kia làm thủ tục giới thiệu. Cho nên hắn bước nhanh tới bàn và ngồi ngay xuống cái ghế đã dành sẵn cho hắn. Sau đó hắn phởi tay giá hiệu cho Vĩnh Hảo được ngồi xuống, tên Phong lễ phép báo cáo với Stevenson. Thưa ngài cố vấn, đây là ông Tư Bình, cán bộ tình báo chiến lược của Hà Nội, đã hoạt động trong đô thành gần 3 năm nay. Hắn quay sang phía Tư Bình. Ông Tư Bình, lời tình câu của ông đã được chấp nhận, ngài Stevenson đã hạ cố tới đây cho ông được vững dự gặp mặt. Hắn lại quay sang phía Stevenson ngài cố vấn, chúng tôi đã thâu lượm được đầy đủ chứng cứ để buộc tội người này. Nhưng ngày Tổng thống đã mở lượng hải hà khoan hồng cho tội nhân và những kẻo tòng phạm nếu họ hết lòng ăn năn hối lỗi quay về phụng sự quốc gia. Người này đã mạo nhận giấy tờ của Trung sĩ Trần Bình đã tự trận để dễ bề ẩn náu trong đô thành và hoạt động tình báo cho Việt Cộng, làm phương ngại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Nhưng tội nhân vẫn tìm cách dối trá không chịu thật lòng quy tránh. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn, dùng tranh nghĩa quốc gia để mở mắt cho những người lầm đường lạc lối, ngẫu hậu đưa họ tới quang đăng. Trong lúc tin phong nói thì Stevenson làm bộ lắng nghe những lời bao hoa của hắn, thỉnh toàn lại gật gật đầu, nhưng anh vẫn không ngừng xem xét từng nét thay đổi nhỏ trên mặt tư bình. Stevenson đã được nghiên cứu nhiều tấm bình của những cán bộ Việt Cộng, cùng những tài liệu chi tiết về thói quen và điểm mạnh yếu của từng người. Hắn cũng đã xem xét rất kỹ tính mệnh chụp tư bình ở những tốc độ khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp trông thấy một người cán bộ cộng sản, bằng xương bằng thịt, một cán bộ tình báo chiến lược của Việt Cộng đã từng làm cho mấy thằng sĩ quan ngồi kia đố đứng nhiều phen. Không có gì đặc biệt, đôi mắt đen thông minh lanh lợi của người Việt Nam, cái miệng có lẽ hay cười và cười rất tươi của người Việt Nam, mái tóc đen và thưa cắt theo kiểu của những người lao động đã đứng tuổi, bộ mặt chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu một tình báo viên chuyên nghiệp cần có một bề ngoài như vậy để có thể lẫn vào đám người Việt Nam đông đặc ở Sài Gòn này. Nhưng dù sao cũng phải có một cái gì đó làm lộ chân tướng chứ, phải có một nét nghề nghiệp nào đó chứ. Hắn rất khinh những chuyện bói toán tinh xảo, nhưng hắn tin rằng cái chân thật của một người thế nào cũng phải biểu hiện ra trên bộ mặt của người đó. Những người cộng sản từng nói rằng vì họ phục vụ dân chúng nên được dân chúng ủng hộ và đó là sức mạnh tuyệt đối của họ, vô lý những chúng chỉ là những đám đông mơ hồ đi theo những nhân tài kiệt xuất như một cái đuôi khổng lồ đi theo một cái đầu sắc sảo nếu Stevenson này không có tài thì liệu thằng đã tá thích nắm giỡ với máu người kia thằng trung tá thích đóng vai thống chế kia chúng nó có chịu đi theo không hay là chúng lại tìm cách bóp mũi và chọc đến cổ ta tên phong đã ngừng nói mà Stevenson và tứ bình vẫn ngồi yên cả hai cùng chờ đầu đối phương đến nước cờ đầu tiên một lúc sau Stevenson mới chậm rãi chỉ thị cho Vĩnh Hào. Các ông hay làm tất cả những gì mà các ông được phép làm để cứu vớt người này Tôi không muốn mở đầu sự nghiệp của tôi trên đất Việt Nam này bằng một cuộc tàn sát đẫm máu Dù sao thì các ông nói chuyện với người ấy cũng dễ dàng hơn tôi Các ông là người Việt Nam, tôi là người nước ngoài Những người cộng sản thường có đầu óc bài ngoại, một cách cuồng tím Họ cho rằng bất cứ cái gì của nước ngoài đều xấu hết Người Mỹ lại càng xấu Tư Bình ngẩng đầu lên, nói thẳng về mặt hắn. Người Cộng sản cho rằng, những người như ông là sản phẩm xấu xa nhất của chủ nghĩa đế quốc. Người Cộng sản cho rằng, những người lao động ở đâu cũng đáng quý trọng, kể cả ở Mỹ. Hài lắm! Tôi tưởng rằng ông sẽ dùng chiến thuật im lặng để đối lại mọi lời nói về việc làm của chúng tôi. Nào ngờ tôi mới nói khích một câu mà ông đã bật lò xo lên ngay. Xem chừng thần kinh của ông không được vững vàng lâu lắm, ông Tư Bình ạ. Thần kinh của chúng tôi ngoan vương vàng hay không Rồi các ông sẽ biết Vì lọt vào tay các ông thì chắc chắn phải chết Vậy mà ông thấy đấy Tư Bình mỉm cười rất tươi Tôi vẫn dùng những giây phút cuối cùng của đời mình Để bảo vệ sự thật, bảo vệ chính nghĩa Thế thì tôi lại rất cảm phục ông Ông Tư Bình ạ Có điều là sự thật tùy thuộc vào góc nhìn của từng người Cái mà ông gọi là sự thật Tôi lại không tin là sự thật Với chính nghĩa cũng vậy Chính vì tế nên chúng tôi phải cầm súng để bảo vệ sự thật, bảo vệ chính nghĩa, không để cho các ông che giấu, xuyên tạc, lợi dụng đó. giả thiết rằng các ông là những người đại diện cho các lực lượng chính nghĩa, còn chúng tôi là những người đại diện cho các lực lượng không chính nghĩa. Đó không phải là một giả thiết, từ bình cướp lời, đó là một sự thật không hề chối cãi nổi. Stevenson mỉm cười, chăm chú quan sát tứ bình một cách thích thú. Hắn nghĩ thầm, nếu người này không chịu hé răng thì mới đáng lo. Cứ khích cho anh ta tranh luận thật nhiều Thì mình mới có thể dùng lý lẽ để thuyết phục được Xem chừng trình độ học vấn của anh ta Cũng chẳng được là bao Không thể cãi lý nổi với mình đâu Hắn gật gù. Các ông thường có thói quen là Trước khi quyết định một vấn đề gì Thuộc về đường lối chính sách Thì phải làm xong một việc khá phức tạp Gọi là phân tích tình hình Tôi nghĩ rằng đó là một thói quen tốt Bố thích làm ăn khoa học Và có tầm nhìn xa Tôi mới ở Mỹ sang đây được một vài tháng Tôi đã sưu tập được một ít tư liệu về cuộc chiến tranh này. Ông có thể giúp tôi phân tích theo quan điểm của các ông được không? Tôi xin hết sức tạm tạ ông. Những tư liệu do các cơ quan điều tranh của các ông thu lượm và đã được máy tính điện tử tổng hợp. Những tư liệu ấy chỉ dẫn cho các ông đến những quyết định sai lầm tai hại mà các ông đã phạm phải trong hơn 20 năm qua. Nhưng tôi không có tư liệu nào tốt hơn những thứ mà các cơ quan CIA, DEA đã cung cấp. Như người Việt Nam từng nói, Má mó có còn hơn không? Có phải không? Ông Tư Bình. Cứ coi như là vậy. Vậy thì tôi bắt đầu nhé. Các ông thường khẳng định rằng trong cuộc chiến tranh này, các ông sẽ thắng lợi hoàn toàn cả về chính trị và quân sự. Nhưng những tư liệu mà tôi sưu tầm được lại không thể làm cơ sở cho những lời khẳng định ấy. Trước khiếp, nói về sức mạnh toàn dân mà các ông thường tự hào là vô địch. Toàn dân Việt Nam có khoảng 40 triệu theo các thống kê dân số năm 1967 này, ở miền Bắc các ông có thể nắm được khoảng 90%, còn 10% thì trực tiếp hoặc chán tiếp chống lại các ông. ở miền Nam có 6 triệu người không tán thành chủ nghĩa cộng sản, thuộc các lực lượng vô trang, nửa vô trang và các lực lượng chính trị xã hội khác, có 4 triệu người lập lờ giữa hai dòng nước, các ông chỉ nắm được khoảng 5 triệu người thôi. miền Nam lại là nơi quyết định trực tiếp bước đi của chiến tranh. Sự có mặt của hơn nửa triệu quân đồng mình Tất yếu sẽ làm cho thế Và lực của các ông thua kém Một cách rất rõ rệt Các ông không thể làm thăng bằng căn cân Bằng cách đưa 6-7 triệu quân nhân Và nhân viên dân sự từ miền Bắc vào đây được Nếu tôi có đủ cơ sở để nghĩ rằng Những lời khẳng định của các đồng chí Đơn tuần là những khẩu hiệu để tuyên truyền không Đầu năm 1945 Lực lượng chính trị quân sự của chúng tôi rất nhỏ bé Vậy mà chỉ trong mấy tháng, lực lượng đó đã phát triển lên tới mức đủ cho chúng tôi, dành chính quyền cả nước trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8. Năm 1954, chúng tôi giải phóng một nửa nước khi lực lượng quân sự của Pháp còn hơn 40 vạn và đang được các ông hết lòng hết sức chi viện. Năm 1964, các ông đã phải từ bỏ chiến lược chiến tranh đặc biệt để chuyển sang chiến tranh cục bộ ở cả hai miền nước tôi với mức độ khác nhau. Các ông đã thua, tuy lực lượng chính trị quân sự của chúng tôi lúc đó còn ít hơn bây giờ. Tôi tin rằng chỉ trong năm 68, các ông lại phải từ bỏ chiến lược chiến tranh cục bộ để chọn một chiến lược chiến tranh khác, nghĩa là các ông lại chịu thua lần thứ ba. Tính kèn nhập ngừng của đại chiến lược gia Moscow thời lò không thể kêu giết lên được nữa rồi. Các tư liệu mà ông sưu tầm được rõ ràng là sai lạc, một cách nguy hiểm. Những người mà ông xếp vào diện không tán thành chủ nghĩa cộng sản hoặc đứng lập lờ giữa hai dòng nước, tới một lúc nào đó sẽ nhiều và sẽ tán thành chủ nghĩa cộng sản chúng nghĩ cộng sản là cách đẹp, cái tốt, tập trung nhất, cao quý nhất nên đương nhiên nó được tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam tám thành ủng hộ. Những lời phân tích của ông thật đáng giá. ở bên nước chúng tôi, một bài giao luận có giá trị như vậy có thể phải mua tới 2.000 đô la đấy ông ạ. lúc nào dối rãi ông viết giúp tôi một bài đổ 3 trang giấy đánh máy nha, không cần ký tên thật đâu ạ, chỉ ghi hai chữ TB là đủ rồi. ông có phải là ủy viên trung ương cục miền Nam không? ít nhất ông cũng phải tham gia ban chấp hành đảng bộ Sài Gòn chứ. Trong tổ chức của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thì cỡ như ông phải tương đương hàm đại tá hoặc chuẩn tướng đấy ông Tư Bình ạ. Ông đi ra ngoài đèn nhiều quá, ông cố vấn Mỹ. Xin lỗi ông, tôi có tôi xấu là khi gặp được người tương đắc thì ai nói chuyện lan man. Ở nước Mỹ tôi ít khi được tiếp chuyện những người có tầm nhìn chiến lược. Sáng tới đây thì được gặp ông là người Việt Nam đầu tiên có thể cùng tôi bàn bạc việc lớn Tôi mơ ước có được một người cộng tác nhiều tài năng như ông Tôi xin hỏi tiếp nha Dân số nước Mỹ hơn 200 triệu Dân số cả nước các ông mới có 40 triệu Tổng thu nhập quốc dân hàng năm của nước Mỹ là 1.100 tỷ đô la Nếu kể tất cả các khoản viện trợ nữa thì có khoảng 2 tỷ đô la Chân tranh là một cuộc thi thố đặc biệt khắc nhiệt về tiềm lực Đêm nào có tiềm lực lớn thì có thể tiến hành chiến tranh biết quy mô lớn Thời gian dài làm cho đối phương phải kiệt sức và chịu thua Các ông sẽ làm cách nào để khắc phục sự thua kém về tiềm lực ấy, để đánh thắng hoàn toàn thế quốc Mỹ xâm lược như các ông thường hô hào Nước Mỹ các ông mới có gần 200 năm lịch sử Ngay trong thế kỷ 19 người ta vẫn còn coi nước Mỹ là cái giọt tác của châu Âu nơi lắng đọng tất cả cảnh báo của xã hội châu Âu, nơi tập trung bọn đầu trộn đuôi cướp của các nước châu Âu Có thể vì vậy mà ông không thể hiểu nổi lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của chúng tôi. Chúng tôi đã dám chống trả lại và cuối cùng đã thắng lợi hoàn toàn tất cả những thế lực rất lớn, lớn gấp nhiều lần cả về quân sự và kinh tế. Chúng tôi đã màn lần đánh thắng đế quốc Nguyên Mông trong khi nó đang ở thời kỳ cực thịnh, nó đã đánh chiếm gần hết châu Âu và châu Á. Chúng tôi đã nhiều lần đánh thắng những đạo quân rất lớn của các đế quốc phong kiến phương Bắc từ năm 1950 Đến giờ, chúng tôi thật sự đã đánh thắng các ông nhiều kèo rồi. Tiềm lực đồ sộ của nước Mỹ không những đã không giúp được gì cho các ông trong bất kỳ một cuộc đồng độ lớn nhỏ nào, mà lại còn làm cho các ông thua thiệt sâu cay, nhục nhã hơn. Hậu quả của cuộc chiến tranh này đối với nước Mỹ sẽ còn nặng nề và kéo dài tới hết những năm cuối của thế kỷ 20 này. Nếu những thất bại ấy có thể giúp những người cầm đầu chính phủ Mỹ mở mắt ra, thì ngay bây giờ họ đã phải tính đến chuyện, chuyện nướng chiến lược chiến tranh ở cả hai miền nước chúng tôi nghĩa là rút lui xuống tan từng bước một xóa bỏ cam kết gạt bớt trách nhiệm từng bước một để rút cuộc ngậm người vĩnh viễn mảnh đất lợi thế cở nhiều tài nguyên nhưng vô cùng nguy hiểm này theo ý ông thì sau này tức là khi chiến tranh kết thúc cứ coi như là các ông đã chiến thắng thì người Mỹ có thể lại đặt chân lên mảnh đất vô cùng nguy hiểm này nữa không Tùy theo danh nghĩa, cương vị, mục đích và hành động của từng người lúc đó mà chúng tôi sẽ có thái độ phân biệt. Nếu những người Việt Nam lúc này cộng tác với người Mỹ, đến lúc đó lại theo người Mỹ tới đây thì có được không? Tùy theo danh nghĩa, cương vị, mục đích và hành động của từng người lúc đó mà chúng tôi sẽ có thái độ phân biệt. Ông Tư Bình đã, trong gần một giờ qua ông luôn luôn tìm cách chứng minh rằng các ông nhất định sẽ đánh thắng hoàn toàn chúng tôi. Những lý lẽ có sức thuyết phục rất mạnh của ông lại gây nguy hiểm cho chính ông đấy, ông biết không? Nếu chúng tôi còn tin rằng có thể thắng trong cuộc chiến tranh này thì chúng tôi mới cần đến những người cộng tác như ông. Nếu chúng tôi biết chắc là không thể nào thắng nổi thì chúng tôi chẳng cần đến những người như ông nữa. Tôi biết rằng không thể đem cái chất già để đe dọa những người như ông, nhưng sự thật là như vậy đấy, ông ạ. Sự thật là như vậy. Làm sao một người như tôi lại có thể cộng tác với các ông được? Đối với chúng tôi, cũng đáng với các ông có nghĩa là phản bội đảng của chúng tôi, phản bội tổ quốc và nhân dân của chúng tôi, còn đáng sợ hơn cái chết gấp nhiều lần. Ông biết sao nếu chúng tôi mời ông sơi cơm trưa này với chúng tôi, một bữa cơm bình thường không phục vụ cho một mục đích chính trị nào hết. Tôi sống một mình, quen ăn cơm một mình. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng giữa tôi và các ông, bất cứ một hành động bất bình thường nào, một cười chỉ nhỏ nào cũng đều phục vụ cho một mục đích chính trị rõ rệt. Ông bị lệ thuộc vào nguyên tắc nhiều quá rồi đây Ông Tư Bình ạ Trong lúc này tôi không thể làm cách nào khác được như là lúc khác Thì ông có thể vui lòng sư cơm cùng chúng tôi Ông có thể nói rõ thêm Ý nghĩa của lúc khác là như thế nào không Có thể hiểu là Lúc mà cương vị của chúng ta Thay đổi trái ngược hẳn với lúc này Cũng có thể hiểu là Lúc mà chúng ta cùng ngờ vào Thế ngăn bằng với nhau cả về cương vị và thực lực Ồ, dạ vậy đây thôi được, phép lịch sử dạy chúng tôi nên chờ theo ý muốn của khách. ông muốn dùng cơm theo thực đơn nào và khoảng giờ nào thì chúng ta lại có thể bàn bạc tiếp với nhau về những vấn đề quan trọng mà cả hai bên cùng quan tâm. theo thực đơn của tù chính trị bao giờ mà các ông thấy cần hỏi cung tù chính trị về những vấn đề mà chỉ các ông quan tâm thôi. Stevenson nhìn tên Phong, hết hàm rồi đứng dậy lịch sự cú chào. chúc ông ngon miệng. Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào hồi 10 giờ tại đây." Hắn nhanh nhẹn bước ra, tiến đứng ngạo, sắc cặp bám theo sau. Tiên Phong đứng dậy chờ cho hai tên tuẩn cấp ra khỏi vòng mới vỗ tay hai cái thật mạnh. Cánh cửa dâu sẫm bức rèm nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông mặc bộ bà ba đen lẳng lẽ bưng một mâm cơm đặt lên bàn, kính cẩn cúi chào Tiên Phong, cúi chào Tư Bình rồi lại lặng lẽ lui về phía sau rèm. Tiên Phong mỉm cười đưa tay nhận lấy phía mâm cơm nói với Tư Bình. từ nay trở đi." Tôi được vinh dự trong năm việc sinh hoạt hàng ngày của ông Nếu ông cần thứ gì xin ông cứ cho tôi biết Ngài Stevenson đã ra lệnh cho tất cả mọi người ở nhà này Phải coi ông như tượng khách của ngài Hắn đứng im chờ câu trả lời của Tư Bình Nhưng thấy anh nhắm mắt, ngả lưng và ghế bành Thì hắn đún vai bước ra khỏi phòng 13 giờ Stevenson lại quay lại phòng Tư Bình Ông Tư Bình ạ Tôi rất tán thành quan điểm của ông về những vấn đề thuộc về đường lối chung Nhưng tôi lại rất không tán thành quan điểm của ông về những vấn đề thuộc quan lệ cụ thể giữa chúng tôi với ông. Ông có thể nói rõ hơn. Tôi xin nói rõ, tôi cần một người cộng tác như ông. Nó rõ hơn nữa, tôi muốn ông cộng tác với tôi. Tôi bình im lặng lắc đầu, Stevenson vắt rượu vào cốc rồi bưng ngay tay đến trước mặt anh. Nếu ông không quen rượu thì chỉ xin ông chậm khép với tôi để tỏ rõ cho tôi biết rằng ông không coi tôi như một kẻ tù. Tôi bình im lặng lắc đầu Stevenson đặt tốc rượu xuống bàn Rồi cúi đầu đi đi lại lại trong phòng Một phút sau hắn mới nhẹ nhàng nói Nếu tôi ở vào địa vị của ông lúc này Thì nhất định tôi sẽ ứng thuận công tác Tôi khác với ông chính ở chỗ ấy đấy Ông để cho tôi nói hết những điều suy nghĩ của tôi nha Tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh này Chẳng mấy nữa giờ kết thúc Các ông nhất định sẽ toàn thắng Tất cả những việc tôi đang làm hiện nay Chỉ là tạm thời bất đặc dĩ Nếu ông công tác với tôi thì chúng chỉ là tạm thời, bất đắc dĩ. Mọi hoạt động của chúng tôi cùng với sự công tác của ông nữa cũng không thể làm cho cuộc chiến tranh này thay đổi được đường đi tất yếu của nó. Nếu ông không công tác với chúng tôi thì trước hết sẽ có 5 người bị chết, trong đó có ông. Ông không sợ hy sinh tính mạng của ông, nhưng ông không có quyền hy sinh tính mạng của nhiều người khác. Không phải chỉ có 4 nhân viên của ông mà chúng tôi đã chụp được ảnh đâu. Chúng tôi sẽ lần theo mối để bắt và giết bằng hết những người nào có liên quan đến ông và bốn người đó, bắt hết và giết hết tất cả những người nào có tình nghi, tôi nhắc lại, chỉ mới bị tình nghi có liên quan tới ông và bốn người đó. Đại ta Vĩnh Hào và Trung Ta Phòng sẽ ra tay để tỏ lòng trung thành và tính vấn cán trong việc này. Do đó, số người bị bắt và bị giết chắc chắn sẽ vượt xa con số 200. Hơn 200 người sẽ bị chết chỉ vì một quyết định không sáng suốt, thiếu thức thời của ông. Là một người cộng sản luôn luôn lo nghĩ đến đời sống của quần chúng, ông nên suy tính cho kỹ, ông Tư Bình ạ. Tư Bình im lặng cúi đầu, đặt hai bàn tay lên đùi. Stevenson tiếp tục. Hiện nay chúng tôi đã nắm được những thứ cần thiết tối thiểu để tiến hành một chương dịch tình báo không cần đến sự công tác của ông. Này nhé, một viên viên tình báo quan trọng, cộng hai liên lạc viên nối từ nhân viên đó tới chỗ ông, cần muốn liên lạc viên nối từ chỗ ông lên thượng cấp của ông. Cộng một bộ khóa mật má đơn giản Giúp trong quyền thái ất tử vi Cộng ngày giờ địa điểm và phương thức liên lạc Từ dưới lên và từ trong ra ngoài Theo ý ông thì như vậy đã tạm đủ chưa Với một chuyên viên tình báo quốc tế như tôi Thì như vậy là thừa thái rồi Chúng tôi sẽ làm gì Chúng tôi sẽ mướm tin cho Thiếu tác Hoàng Tin đó sẽ qua hai liên lạc tới chỗ ông Nhưng ông không chịu cộng tác với chúng tôi Nên chúng tôi phải cho người khác thế trần đồng Chúng tôi đã chọn được người dung hệt ông Giống đến đối, các liên lạc viên Cũng không phân biệt được ai là tư bình thật nữa Và lại cấp trên của ông Đã ba năm nay chưa hề gặp mặt ông Nếu có muốn kiểm tra Thì cũng chỉ dựa vào vài thấm ảnh cũ Và một vài nét sơ lược về nhận dạng bên ngoài Không thể phát hiện được cho ảo thuật Không lấy gì làm tinh vi ấy Thế là tin tức biện đặt Coi như vẫn qua tay ông Để được truyền lên trên Ông vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn Về tính chuẩn xác của anh những báo cáo ấy Mà dù ông vẫn bị giam lỏng tại đây Tương cấp của ông sẽ phải nhắm mắt tiêu thụ những báo cáo ấy và sẽ có những quyết định sai lầm rất tai hại. Tất nhiên sau một thời gian nào đó, họ sẽ phát hiện ra là Tư Bình đã cố tình báo cáo những tin tức sai lạc để làm lợi cho đối phương. Lúc đó một mặt chúng tôi sẽ bắt hết, giết hết như tôi đã nói ở trên. Khoảng hơn 200 người bị bắt và bị giết. Mặt các chúng tôi sẽ đưa Tư Bình giả của chúng tôi lên màn ảnh vô tuyến truyền hình, lên các đài phát thanh. Những tấm mình thật hấp dẫn Những lời nói thật thối động Nhất định sẽ tới mắt, tới tai Những người đồng chí của ông ở ngay đây và ngoài kia Ông được tưởng tượng xem Phản ứng của họ sẽ như thế nào phong trào nội thành này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào Lý lịch của ông sẽ bị bôi đen như thế nào Và con bạn bè của ông sẽ nguyên dù ông như thế nào Khi thấy mọi sự đã được tiến hành đủ lưu lượng rồi Chúng tôi sẽ thú tiêu tư bình giả Và trả lại tự do cho tư mình thật để cho ông được thấm thía thật sự về nước cờ kém cỏi của mình. Chúng tôi không giết ông đâu, nhưng ông sống như vậy còn đau khổ gấp ngàn lần những người bị tra tấn đến chết kìa. Ai dám thành bình cho ông, ai dám xóa vết nhơ trong lý lịch của ông? Từ bực ngã, Stevenson hạ thấp giọng. Chính ông đã từng nói rằng trong cuộc tranh tranh vô cùng ác liệt này không thể có người nào nổi lập lờ giữa hai dòng nước được, hoặc là đi theo các ông, hoặc là đi theo chúng tôi. Khi đã bị lâm vào cảnh khốn cùng như thế, ông không thể đi theo cộng sản được nữa thì ông có thể nổi lập lờ giữa hai dòng nước được nước không? Hay là ông sẽ đi theo chúng tôi? Ông đã biết có một số cán bộ biệt cộng phải đi theo chúng tôi trong những hoàn cảnh tương tự như vậy, họ phải đi theo chúng tôi nhưng chúng tôi lại ít cần đến họ, vì lúc đó họ chẳng còn tác dụng gì mấy, hơn nữa dùng những người như thế rất nguy hiểm. Con ngựa mới vẫn còn chút ít lưu luyến con đường cũ nếu gặp thời cơ thì nó lại quay cương ngay lập tức. Stevenson ngừng nói, trở về chỗ cũ, rất rượu uống một mình rồi ra hiệu cho Vĩnh Hào và Phong được tự ý uống rượu hút thuốc. cả ba tên cùng im lặng, dường như muốn để cho Tư Bình được yên tĩnh suy nghĩ kỹ về những lời nói của Stevenson. không khí trong phòng lắng xuống nặng nề căng thẳng. Stevenson ngắm nhìn Tư Bình hồi lâu rồi lại tiếp tục nói. Nếu ông ưng thuận tổng tác với chúng tôi thì tình hình sẽ khác hẳn. Tôi xin lấy danh dự mà cam kết rằng sẽ không có ai bị bắt, bị giết. Mọi việc vẫn cứ tiếp tục như ngày thường. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ông những tin tức rất quý báo. Tất nhiên là qua thiếu táo hoàng. Thỉnh thoảng ông sẽ chuyển về trung ương của ông một vài tin mà tôi cần cho họ biết. Theo ngôn ngữ nhà nghề thì ông và những người kia sẽ là một kênh tin tức hai triệu. Nó sẽ giúp chúng tôi biết được những chỉ thị mà cấp trên của ông gửi xuống cho ông, đồng thời giúp chúng tôi đưa những tin tức theo ý muốn chúng tôi tới trung tâm của các ông. Ông khỏi lo trách nhiệm vì trên đời này chẳng có tình báo viên nào không báo cáo sai lạc cả. Hơn nữa tin tức lại do thiếu tá hoàng báo cáo. Ông chỉ là người truyền báo cáo lên trên có kèm theo vài lời phán đoán. Ông có thể phán đoán đúng mà cũng có lúc có thể phán đoán sai. Có thế tôi không ai dòng nghi ngờ ông đâu. Nếu trung ương của ông phát hiện ra những điều báo cáo sai thì trách nhiệm chủ yếu sẽ đổ lên đầu thiếu táo hoàng. Họ sẽ chỉ thị cho ông kiểm tra lại nhân viên hoặc chỉ thị cho ông không được dùng nhân viên đấy nữa. Có thế tôi, chúng tôi lại giúp ông tìm được nhân viên mới quan trọng hơn thiếu táo hoàng. Ví dụ chúng ta phòng hoặc có thể cả đại tá vĩnh hào đây nữa. Nếu chúng ta cứ giữ đúng tỷ lệ là 89 tin tiên tuần sát, có 1, 2 tiên sai lạc thì chúng ta có thể làm ăn với nhau lâu dài, không sợ khó khăn phiền phức gì đâu các ông nhất định thắng trong cuộc chiến tranh này. khi chiến tranh kết thúc, người ta chỉ nhận thấy công lao của ông tôi, không ai có thể moi móc chuyện này dần nữa. các ông nhậu rằng lúc đó quyền lợi thiết thân của tôi buộc chúng tôi phải dựa vào thế lực của ông. thời kỳ hậu chiến thế lực của ông sẽ rất lớn. lúc đó tôi chẳng còn làm cái nghề bạc đéo này, tôi sẽ quay sang một ngành kinh tế nào đó. nước mỹ giàu vốn nhưng thiếu nguyên liệu, các nước ông giàu nhân lực, giàu tài nguyên nhưng lại thiếu vốn. Hai nước sớm muộn nhất định phải gặp nhau trong một chuyện làm ăn nào đó. Có khi lúc đó chúng ta lại cùng ngồi với nhau vì cùng ở vào thế ngang bằng với nhau về cương vị và thế lực. Giờ ông đã nói sáng nay, tôi hiểu rằng đây là một chuyện hệ trọng. Ông cần có thời gian để suy nghĩ, cho nên tôi không yêu cầu ông trả lời ngay. Từ nay trở đi ông sẽ ở nơi đây. Ông được sử dụng cả hai căn phòng này. Căng liên lạc viên của ông vẫn có thể gặp ông một cách tự do. Tất nhiên là không có tự do nào tuyệt đối cả. nó cách khác. Là phải có sự kiểm soát chặt chẽ Những khéo léo tế nhị của chúng tôi Ở đây ông không phải lo gì cả Mọi thứ đồ dùng cần thiết thằng ngày Đã có trung tác phòng lo liệu đầy đủ Cái nhà này được coi là trụ sở Của ủy ban bảo trợ Thương Phê Bình Một phần nhánh của hội chữ thập đỏ Đô Thành Ông được tuyển người làm Coi kho thuốc men và hàng hóa của ủy ban đó Cái tiệm ăn lợi chú dân của ông Sẽ giao cho người khách Tốt nhất là giao cho tên Na Nhân là của ông Nó làm nghề bán các thứ hành tạp nhàm vẫn phải đi ở nhờ người khác, ông ấy làm giấy giao toàn bộ nhà cửa đồ đạc cho nó. Stevenson ngừng lại vài giây rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tư bình, hỏi giòn. Ở phố đó ông có người quen thân không? Có thể giao nhà cửa đồ đạc cho người đó được không? Có cần nhắn người đó điều gì không? Có cần người đó đưa tới cho ông thứ gì không? Quần đáo, sách vở, tiền nóng? Ở phố đó tôi biết nhiều người nhưng không quen thân với ai cả. Người nào biết phận người đó, lo cho mình còn chưa xong thì thiết gì đến người cùng phố. Tôi chẳng cần nhắn gì cả. Mọi thứ cần thiết các ông sắm đủ rồi thì chẳng cần ai đưa giúp cái gì nữa. Nếu các ông cho tôi về qua đó một lần cuối cùng thì tốt quá. Tôi tin rằng tôi không bao giờ được đặt chân trở lại nơi đó nữa. Ông đánh giá chúng tôi thật quá đấy, ông Tư Bình ạ. Chúng tôi không dạy gì mà lại cho ông về nơi đó. Ông sẽ phát tín hiệu cho người của ông biết là ông đã bị bắt chứ gì. Ông sẽ tìm cách trốn giữa đường chứ gì? Bọn đàn em của ông sẽ tìm cách giải thoát cho ông chứ gì? Stevenson nháy mắt, ông gớm lắm. Tôi mới hỏi từ mà ông đã tìm cách lừa tôi và bẫy rồi. Thôi ông cứ yên chí ở đây. Hội đồng phường Nguyễn Cảnh Trần sẽ cho người đến báo cho hàng xóm của ông rằng ông đã được Chính phủ Cộng hòa xếp việc làm coi kho ở đây. Có đồ nhà cửa tận nghi rồi nên ông không về nơi đón nữa. Người ta sẽ mang hết đồ dùng quần áo của ông tới đây. Còn cái sắc nhà và mấy thứ quầy tủ bàn gây nát ấy sẽ giao cho tên là Ông Phong sẽ giúp ông viết thư cho tên công nữ để nó tới tiếp quản sớm một chút Kẻo đường dây liên lạc của ông lại bị gián loạn Tôi xin phép tạm biệt ông, hãy gặp lại vào 16 giờ ngày mai Nếu ông cần nói chuyện với tôi, ông Vĩnh Hào, ông Phong Thì đã có máy điện thoại ở bên phòng ngủ, có danh bà điện thoại sẵn ở đó Stevenson lại nháy mắt Ông là thượng cách của tôi, đến các phòng dành dương cho ông đều được cành gác rất cẩn thận. Ông khoảng đo mất trộm, ông Tư Bình ạ. Người đàn ông mặc bộ bà ba đen đưa Tư Bình sang phòng ngủ. Một cái rừng lớn đủ màn đèm chăn gối, có tủ sách và đèn dò đầu rừng. Một cái tủ gương đã mở rắn để cho anh có thể trông thấy những bộ quần áo sang trọng treo ở bên trong. Một cái bàn trên rất đầy dãy trai điệu và nước ngọt các loại. Một máy điện thoại, quyền lịch, bộ đồ dùng văn phòng trên một cái bàn khác người đó cắt dòng đều đều giới thiệu. tôi là Trạch được vinh dự hầu hạng ngày nếu ngài cần dùng thư gì xin ngài cứ ấn vào nút điện này tôi sẽ tới ngài. bất cứ ai muốn vào phòng này đều phải bấm chuông xin phép. nếu ngài ưng thì xin ngài ấn vào nút điện này. hàng ngày xin ngài cho biết thực đơn các bữa ăn điểm tâm, cơm trưa, cơm chiều và nốt giờ buổi tối. nếu ngài cho phép thì tôi sẽ cho người mang cơm lên hầu ngài vào lúc sáu giờ ba mươi, giờ. 17 giờ 30 và 21 giờ 30 hàng ngày. Hai người hậu gái là Tiết Trinh và Diệu Huyền được vinh dự, dọn dẹp các phòng, giặt ủi quần áo, xoa bắp và phục vụ ngài khi tắm rửa hoặc trước giờ ngủ. Thứ Bí Sang và bảy vệ sĩ được vinh dự canh gác nhà này bảo vệ ngài liên tục ngày đêm. Phòng này và phòng bên được cách âm rất tốt, các loại âm thanh từ ngoài đường phố không thể lọt vào nơi này được. Hạnh lễ phép đứng im, khoanh tay cúi đầu, trong khoảng vài phút không thốt tư bình nói gì, bèn cúi chào thật thấp rồi lặng lẽ đi ra. Buổi chiều hôm đó, anh chỉ ăn qua loa vài thứ cơm với một bát súp đậu, nghĩ ngợi một lát, sau anh qua phòng bên để vào buồng tắm. Anh vừa bước vào buồng tắm thì một người con gái mặc bộ đồ mini sặc sỡ bước ngay theo anh, đổ một nọ nước tôm vào buồng tắm, mở vòi nước lạnh cho chảy thật nhanh, rồi bung một trái khay đựng quần áo nát. Khăn mặt tẩm nước hoa đặt lên cái dáng cạnh bồn tắm. Nó cầm miếng bút, nhàng miệng cười ra hiệu mời anh cởi quần áo để cho nó bắt đầu kỳ cọ. Anh nhắc đầu chỉ ra cửa. Không cần, đi đi, tôi quen tắm một mình. Nó làm bộ phụng hữu giận dối. Khi bước ngang anh để đi ra, nó cố tình tràn ngực và đùi vào người anh rồi chu bôi nói thêm một câu. Đêm nay em tới massage cho ngài nhé, em tên là Diệu Huyền, cho quên em nhé nó quỳ chân xuống chào anh rồi nhún nhảy đi ra. anh khóa cửa lại bước vào bồn tắm Gâm mình trong làn nước mát để cho toàn bộ thần kinh và cơ bắp được thư giãn sau một ngày đấu tranh căng thẳng. anh đang dự kiến là mình sẽ phải hao tâm tổn trí nhiều trong cuộc đụng độ đầu tiên này, nhưng đến bây giờ anh mới thấy rõ mức độ gay go phức tạp thật sự của nó. khi còn chỉ huy đơn vị chiến đấu trực tiếp với địch, sau mỗi trận anh chỉ thấy mệt về thể lực chứ không bao giờ thấy căng về thần kinh như thế này lực chiến đấu với địch, có đồng đội bên cạnh, có đầy đủ phương án chuẩn bị trước và nhất là ta luôn luôn chủ động tiến công. Thời kỳ làm công tác xây dựng cơ sở, phát động quần chúng nổi dậy cũng vậy, và khi làm người chỉ đạo một mạng đế tình báo cũng vậy. Còn trong cuộc đấu tranh trực diện hôm nay và nhiều ngày tiếp sau nữa, anh chỉ có một mình với một ý định cơ bản, phải đối phó với kẻ địch, phải tiến công liên tục, nhầu mặt suốt ngày đêm, phải tùy cứ ứng biến từng giây từng phút. Lúc này phải để cho toàn thân được nghỉ ngơi Còn việc rút kinh nghiệm trong ngày Và dự kiến cho công việc Các tình huống cả ngày mai thì để đến tối Trước khi ngủ sẽ làm kỹ hơn Nhất dạ xin bá kế mà Anh bình cơ một mình chúng xứng trong bộ áo ngủ bằng lụa tơ tằm, Anh cháu lê đôi dép Bước sang phòng ăn Một đứa con gái mặc áo dài của vuông trễ tới ngực Hở lườn đã đứng trở cạnh bàn Nhỏ kéo ghế mới anh ngồi rồi rót rượu Xếp hộp xì gà để bánh kẹo để trái cây bảy nát liệt trước mặt anh Mùi nước hoa thơm gắt Luôn luôn phả vào mặt anh Mỗi khi nó với tay qua vai anh Để đẩy đế cốc này ra xa Kéo đĩa kia lại gần Anh gật đầu Được rồi, cứ có thể ra Nó nước mắt mỉm cười với anh Ngài có điều chi cho hài lòng Xin ngài cho em được biết Anh lắc đầu Nó đứng sát thêm vào người anh Em sẵn sàng chờ tay ý muốn của ngài Ngài có ưng em bỏ bộ váy áo này đi không Đêm nay ngài ưng dùng món gì Tôi không quen ăn đêm Em không phải là gái ăn đêm đâu Em là con nhàn lương thiện Em cũng có người anh ở ngoài ấy đó Ngài có biết anh ba thương làm tiểu đoàn trưởng Việt Cộng không? Anh ruột em đó Tên em là Tuyết Trinh Em bân giữ thân em đúng như tên gọi đó Nếu ngoài ưng thì ngài sẽ là người đầu tiên Cô có thể về Tôi không quen ăn đêm Nó lại nước mắt cười tình trước khi đi ra Dạ thưa ngài em xin về à Khi nào ngài cần em sẽ tới ngay à Anh hít một hơi thật dài rồi thở ra từ từ. Sua được đám dài bầu ấy đi, anh cảm thấy nhẹ nhóm, mặc dù anh biết rằng còn phải chịu đựng những trò lố lăng như bọn ấy một thời gian rất dài nữa. Anh mở đài nghe bởi phát thanh tin tức của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ. Cái đài này chỉ bắt được làn sóng của Đài Sài Gòn và Đài Hoa Kỳ thôi. Một tiếng ho khẽ ở phía sau lưng làm anh bực mình quay lại. Tên trạch vẫn mặc bộ quần đáo đen đã lễ phép cúi đầu, hai tay bưng một cái khai đựng mấy gói nhỏ. Thưa ngài, chúng ta phòng có thư gửi tới ngài ạ Anh mở phong bì để thư ra xem mấy dòng chữ đánh máy trên mặt sau Một tấm dân thiếp mang tên trung tá Đặng Trần Phong Thưa ngài, chúng tôi xin hoàn lại số tiền Mà quân cảnh sát đã tịch thu trong lúc xét nhà Ngài Stevenson tỏ ý không hài lòng về chuyện này Và rất mong ngài lượng thứ trong những sơ suất của hạng cấp Tất cả đồ dung thường ngày của ngài đã được đưa tới nơi ở mới Tên trạch đặt trái khay lên bàn trước mặt anh Anh vừa đếm lại tiền để xem xét kỹ những tờ giấy bạc, toàn là giấy bạc mới cứng. Chắc lại chúng đó đang nghiên cứu do tìm từng chữ, từng con số trên những tờ bạc mà chúng đó đã tịch thu của anh để xem có tiếng hiệu mật mã ghi trên đó không. Anh vứt trả tập bạc cùng với lá thư vào khan rồi hết đàm hỏi tên trạch. Còn thư khác để đâu? Tối ngày cuốn náo của ngài đã được giặt ủi cẩn thận xếp trong tủ kia. Hắn chỉ vào một góc phòng. các thư khan cũng xếp trong đó cả. Tự bình gật đầu tôi quen đi ngủ sớm, không ăn đêm, không sao bóc chi hết. nếu tôi không gọi thì không được ai vào phòng ngủ này, nghe không? dạ. cả anh nữa, khi nào tôi gọi mới được vào, nghe không? dạ. dần dừng cho tôi xong thì anh có thể về. dạ. tuấn trạch nặng nề làm các việc xong lại như một cái bóng lặng lẽ đi ra. tôi bình lên giường nằm, dưỡi thẳng hai chân, vươn vai một cách khoan khoái, liêm diêm đôi mắt. ngày mai chúng sẽ làm gì? chờ mai thằng Stevenson hẹn gặp ta để làm gì? chỉ đe dọa dụ dỗ như hôm nay hay là sẽ giở trò mới hơn phân tích kỹ hành động của địch ngày hôm nay thì có thể thấy thủ đoạn của thằng mỹ này nó rất chú trọng đoàn tâm lý chỉ nói sơ qua về chuyện ta có thể bị tra tấn bị tù tiêu nhưng lại nhấn mạnh chuyện tra khảo hắn dứt quần trứng một cách u át tàn bạo hỏng ta phải nao đớn rồi lại khéo léo mở lối tắt cho ta bộ mặt hung rắn của hai tên siêu quan ngụy cách giam vào đi đứng dạng đế của thằng trạch với bộ quần áo đen của nó cũng là để đánh vào tâm lý của ta Lâm Tố Ta phải tìm cách tránh né dây chừng bọn đó và dần dần nhích gần với viết thằng Stevenson. Cái cám dỗ bằng tiền và gái cũng thao kiểu mưa phùn ướt áo, làm cho ta quen dần từng ngày với cách sống xa hoa đôi trụy rồi sẽ bị đánh ngã. Thằng Stevenson đã nghiên cứu chuyện Tam Quốc, nó định dùng cách của Tào Táo cám dỗ quan công đây. Anh xem đồng hồ, mới hơn 8 giờ tối, còn sớm quá, Trình Tổ ngủ vài ba giờ đã. Anh xóa người nằm ngương sang bên vài Và chỉ mấy phút sau đã ngủ một cách rất ngon lành Lúc anh thức dậy thì đã gần 12 giờ đêm Anh ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh Rồi dán rén ra khỏi giường Bước tới nơi đặt máy điện thoại Anh mất ấm nói lên ấn vào các nút số Để gọi tổng đài điện thoại khu vực Có tiếng lão rạo trong máy Rồi một giọng nói quen quen vọng tới tay anh Alo tôi nghe đây Tổng đài khu vực đấy phải không Không phải đâu ạ Tôi là Trung tá Phong Luôn luôn chiều tới ý muốn của ông Tư Bình đây ạ rõ ràng là nó vừa nói vừa cười giấu cợt mình. Anh đặt mạnh ống nói xuống bàn, không thèm nói nữa. Anh lại rón rén mở cửa phòng ngủ để đi qua phòng ăn và buồn tắm. Anh vừa đi tiểu vừa quan sát tứ phía, không có một kẽ hở nào có thể trốn ra ngoài được. Anh định về phòng ngủ nhưng lại quay ra rón rén đi ra phía cửa phòng ăn. Anh mở hé một cánh cửa, thò đầu ra nghe ngóng. Ánh sáng mờ mờ từ hai ngọn đèn trần chiếu xuống hành lang vắng tanh. ở phía tay phải lẩn loáng có tiếng người đang cười nói. Anh bước nhanh ra khỏi cửa, đi về phía tay trái, Người hướng mà sáng nay anh đã đi lên đây. Một tiếng hò khẽ phía sau lưng làm anh đứng sững lại. Thưa ngài, Ngài cần dùng thứ chi à? Anh từ từ quay lại, tiên trạch trong bộ quần áo đen đã đứng quanh tay cúi đầu một trách lễ phép chỉ cách anh 4-5 bước, không biết nó từ nơi nào ra mà nhanh thế. Tôi bị đau đầu, tôi muốn đi dạo một chút ngoài hành lang này cho thoáng. tôi không quen sống trong phòng kín có mấy điều hòa nhiệt độ. Xin mời ngài về phòng nghỉ Nơi đây lộng gió dưới bị cảm hàn lắm Sẽ có người mang tôi tới hầu ngài ngay Tôi bình im lặng Đưa mắt nhìn sang hai bên Bóng quả những tên vệ sĩ im trích lên tường hành lang Thành một mảng đen chập trần Theo nhịp đung đưa của ngọn đèn điện Anh đốn vai chậm chạp Bước về cái buồng giam không có trấn song sắt Đã dành riêng cho mình Tên trạch đi theo anh giới tiểu Thưa ngài Nếu ngài không quen dùng máy đường hòa nhiệt độ Thì xin ngài vận công tác này để đóng lại nếu ngài muốn thoáng gió, xin ngài mở hết cửa ra và cho quạt chạy. nếu ngài có điều chi cần say bảo chúng tôi, xin ngài cứ bấm chuông. nút điện đặt trên bàn trong phòng ăn và nơi đầu giường ngủ. vì mùa này thời tiết thay đổi thất thường, xin ngài chú ý giữ mình. kẻo bị cảm đột ngột nguy hiểm lắm. giọng nói đều đều của hắn cố làm bộ lễ phép, nhưng vẫn không giấu ý đe dọa. tôi bình tự dài ngồi phì xuống đi văng, đặt đối diện với phòng ngủ. anh nhắm mắt lại đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Thưa ngài, ngài thấy khó ở à? Anh ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt tên trạch đã lặng lẽ, đi ra lúc nào anh không biết Chỉ có một mình tuyết trinh Mà kimono lụa trắng Hai tay bưng cái khay đứng trước mặt anh Nó tết mồm cười Hồi chiều ngài đã nói rằng Khi nào cần, ngài sẽ gọi Em hiểu ngay là đêm nay em sẽ được hậu ngài Mời ngài dùng món hóa tăng này Đặng lưu thông khí huyết Tôi bình nhắm mắt lại, xua tay Tôi bị đau đầu, tôi muốn dùng một liều an thần nhẹ Chứ ngài chưa dùng loại tây dược Em có mang thiếu thuốc an thần ra truyền, Ngài chỉ dùng một liều là mọi chứng qua khỏi hết Ngài cho phép em được thăm mạch Nó ngồi xuống bên cạnh anh Cầm tay anh đặt lên đồi tình ngực vào khỉu tay anh Mắt liêm diêm rồi nó ghét đầu vào vai anh thì thào Mắt của ngài hơi nhanh Ngài đang bị xúc động Trời ơi em mùi hộp quá Tôi bình bất giác mỉm cười Anh nhẹ nhàng vút tay và ngồi dịch sang một bên Nó mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh Mà từng lâu này vẫn mạnh giỏi chứ bà thương nào kìa anh buột của cô làm tiêu đoàn trưởng việt tổng ấy mà sao cô mau quên vậy? a a lâu nay em chẳng được tin tức chưa của ảnh, nghe cái tên của ảnh em cũng chẳng dám nhắc tới, nên khi ngài hỏi em gớn ngàng quá. tôi có biết bà thương thì còn ở vùng ngoài, ảnh có cho tôi hay là gia đình ảnh hiện ở trong Sài Gòn? trời ơi nếu ngài làm cách nào đưa được tin tức gia đình cho ảnh hay thì em xin chịu ở nhà suốt đời nó lại nắm lấy tay tư bình áp chặt lên ngực mắt nó lại lim dim tư bình lại nhẹ nhàng rút tay ra hôm nay tôi khó ở chuẩn ghiền để tới khi khác nhé ánh mừng cười nhìn đôi môi tô son của nó rầu ra hờn dỗi tôi sẽ chuyển giúp tư của cô tới tay bà thường nhưng tôi kêu cô phải giúp tôi một việc em chỉ là một cô gái ngây thơ buộc phải đi làm thuê để kiếm thêm tiền ăn học nhưng cả gia đình em vẫn luôn luôn hướng về mặt trận trên ngày cứ sai bảo việc có tới mấy em cũng cố làm bằng được cô đã biết rằng tôi là một cán bộ biệt tổng có cỡ, hiện đề bắt giam lòng tại đây. Các ông quốc gia muốn tôi làm việc cho họ, nhưng tôi chưa ưng thuận vì còn vướng một chuyện quan trọng. Tôi bình nhìn thẳng vào mặt con thiên nga. Các ông xét nhà thấy có 40.000 đồng đã thịt thâu rồi lại gửi trả tôi. Các ông không biết rằng tôi còn giấu một số vàng và đô la xanh tại một nơi khác. Nếu tôi chưa thu hồi được món bự ấy thì tôi chưa thể bàn chuyện chi với các ông được. Ngài cứ cho em hai chỗ giấu, em sẽ tìm cách lấy về cho ngài. Cô ngây thơ quá, tôi Bình mỉm cười. Mà cô tưởng tôi cũng ngây thơ như cô. Món tiền đó lớn lắm, hàng triệu đồng kia cô em ạ. Chỉ một mình tôi được biết nơi giấu, chỉ một mình tôi lấy được nó về, tôi không tin bất cứ ai trong việc này. Mời thì em giúp ngài cách nào đặng? Cô giúp tôi ra khỏi nơi đây. Trời, ngài định trốn nữa. Không ai muốn làm thằng tù, nhất là khi trong tay lại có món tiền lớn như vậy. Tốt nhất là lấy được kho của nó, rồi trốn đi một nơi xa, ra nước ngoài. Bỏ ra một nửa để buôn bán kiếm lời Còn một nửa thì ăn tài cho đã đời Chẳng cần ông quốc gia Cũng chẳng biết ông cộng sản Cùng bất đắc dĩ không trốn được Thì ưng thuận làm việc cho quốc gia ít lâu Rồi tìm cách thoát lui. Tôi chỉ cần ra khỏi nơi này 3 giờ thôi Nếu lúc này cô đưa tôi đi Thì chúng nó không thể nào biết được Chúng nó vẫn nghĩ rằng chúng ta đang vui thú với nhau Em sợ lắm Nếu cô ưng cùng tôi trốn đi nơi xa Thì không còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu Nhưng nếu cô sợ thì cô cứ giúp tôi lấy được món vàng và đô la ấy về đây. Tôi sẽ làm việc cho quốc gia. Như vậy là cô đã có công thúc tục được tôi. Nhất định cô sẽ được quốc gia tưởng lệ. Tôi sẽ thưởng cho cô 20% và nếu cô muốn thì tôi bình mỉm cười, đưa tay vút má nó. Thì cô sẽ được thưởng luôn tất cả số tiền đó cùng với trái tim vừa tròn 40 tuổi của tôi. Ông Stevenson đã hứa sẽ giao cái lon trung tá hoặc đại tá cho tôi nếu tôi ưng làm việc với ông ấy. Ngay trong những giấc mơ đẹp nhất, Cô cũng không thể thấy được những điều đó đâu Cô em xinh đẹp ạ Em sợ lắm Đừng sợ, có chi mà sợ Các ông ra nhiệm vụ cho cô tới đây thuyết phục tôi Quy tránh quốc gia Làm cách nào đó cho tôi thuận theo quốc gia là được Cô tưởng rằng chỉ có một cách duy nhất là nhào vô giường ngủ với tôi ư Thôi nghe, cô về suy nghĩ kỹ đi Tôi còn ở đây một thời gian dài nữa Nhưng cô nhớ rằng cơ hội này không chờ đợi ai đâu Nếu cô chần chừ, tôi sẽ tìm người khác Sợ dĩ tôi chọn cô trước tiên Vì cô là em gái ba thương Trên đất hữu của tôi Thưa ngài em sẽ suy nghĩ Thưa ngài em về à? Tôi bình gật đầu Lặng lặng đứng dậy Đi về phía giường ngủ Suốt buổi sáng hôm đó Tôi bình hết đi đi lại lại trong phòng Như một con hổ trong cũi Lại nằm dài trên giường suy nghĩ Đúng 16 giờ anh sang phòng ăn Ngồi vào bàn chờ Stevenson Đến 16 giờ 10 phút Thì Stevenson bước vào Hắn tư tỉnh nói ngay Xin lỗi ông, tôi tới chậm ít phút vì phải làm việc với ông Thiểu. Ông ấy gửi lời thăm sức khỏe ông. Hắn ngồi vào ghế đối diện với anh. tên trạch, bưng khai rượu vào, cúi chồng hai người rồi lặng lẽ đi ra. Stevenson tự tay rót rượu mới tư bình. Mời ông dùng loại rượu bố này. Đêm qua ông không ngủ được nên hôm nay ông có vẻ mệt mỏi. Tôi đã nói là nơi này được bảo vệ rất chú đáo vậy mà ông vẫn chịu khó thức giấc để kiểm tra các cửa ra vào. Tôi vẫn lo rằng có một chỗ hở nào đó mà các ông chưa chú ý tới nên gài trộm có thể lọt vào để nặng những thứ quý giá nhất của các ông. Ông chính là thứ quý giá nhất của chúng tôi. Tự ông không thể bốc hơi bay đi được còn cái trộm thì lại chẳng thiết nắng ông đi làm chi cho cực. Con thuyết trình đã báo câu hết với tôi rồi. Ông bay đặt câu chuyện về khó của giật khéo suốt nữa thì con bé ấy mắc mưu ông và suốt nữa thì ông trốn đi mật. Tôi bừng cho mày đưa tay lên bút tóc. Tôi có thể đọc được ý nghĩ của ông Ông cho mày bút tóc và ông nghĩ rằng Thuốc keo này ta bày keo khác Có đúng không? Tôi cảm đoán với ông là Ở nơi này không thể có một cái hưởng nào hết Máy ghi âm, máy thu và truyền hình Máy chụp ảnh vô tuyến Cùng với nhiều loại thiết bị tân kỷ nữa Đã được bố trí để bám theo mọi hành động Và mọi mọi người có mặt trong phòng ăn Phòng ngủ, buồn tắm, buồn vệ sinh của ông Tôi có mang theo Vài tấm ảnh thú vị Ông có muốn coi thử không? Thân cấp của ông sẽ nghĩ gì khi nhận được những tấm mảnh này? Stevenson đắc chí nhìn tư bừng, môi trên của hắn nhức lên thành một nụ cười đều cáng. Tôi rất phục những người cán bộ Cộng sản. Họ không có bằng cấp gì, nhưng họ biết cách. Chuyên cần tự học, nên họ hiểu biết rất rộng, như ông chẳng hạn. Trước kia gia nhập Đảng Cộng sản, trước ông mới biết đọc, biết viết và chỉ quen cải quốc. Thế mà lúc này, ông đang đứng đầu với chúng tôi những chiến sĩ Thảo sĩ nắm trong tay những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất thế giới và có nhiều lần ông đã thắng họ. Lần nào chúng tôi cũng thắng và cuối cùng chúng tôi nhất định sẽ toàn thắng. Xin lỗi ông, có nhiều lúc tôi đã mang ông ra để so sánh với đại tá Vinh Hậu và chúng tá phòng. Tôi thấy họ thua kém ông nhiều quá và tôi cũng lo rằng cuối cùng họ sẽ bị các ông đánh bại. Có lẽ ông cũng là siêu quan cấp tá của biệt tổng. Chúng tá thiếu tá, bên các ông người ta ít chú trọng cân nhắc nhân đại Ông đã hẹn làm việc với tôi, xin ông đi ngay vào công việc, đừng để mất thời gian. Ồ, tôi cho rằng chúng ta đang bàn chuyện công việc nghiêm trình đấy chứ. Công việc của tôi là mời ông cộng tác với chúng tôi. Công việc của ông là suy nghĩ cân nhắc những điều kiện của sự cộng tác ấy và các câu trả lời dứt khoát. Câu trả lời dứt khoát của tôi là không cộng tác, bất kể với điều kiện nào. Tôi không phục trí kiên cường của ông, nhưng tôi khuyên ông nên nghĩ tới điều này. Gió lớn làm đồ cư lớn nhưng không làm gáy được cây tre, vì cây tre biết uốn mình theo chỗ gió. Gió lớn đi qua thì cây tre lại đứng thẳng. Cây tre luôn luôn đứng thẳng một cách cứng rắn nhưng lại biết uốn mình một cách mềm dẻo khi thấy không thể đứng đầu với gió lớn. Tôi cho rằng người ta thường ca ngợi cây tre Việt Nam chính vì cây tre là sự kết hợp tài tình của cách cứng rắn sắc nhọn với cái mềm dẻo khôn khéo. Xin lỗi ông, tôi cho rằng ông có thừa cứng rắn mà lại thiếu mềm dẻo. Thậm chí ông từ chối Không chịu ăn chung một bàn với chúng tôi Ông sợ chúng tôi chụp ảnh Rồi gửi ảnh đó lên tượng cấp của ông Trăng Chính ông đã từng nói rằng Với những phương tiện kỹ thuật có trong tay Chúng tôi có thể dựng lên cả một bộ phim Với ông kia mà Ngay lúc này chúng tôi đã có những tấm mảnh Nhẹp rất khéo đủ đến người ta buộc tội ông rồi Chúng tôi không cần chụp thêm nữa đâu Biết làm thế nào được Sẽ có mặt của các ông Làm cho tôi muốn ói mửa Nên tôi không thể ăn chung một bàn với các ông được Tôi rất thích nghe ông chửi, bởi vì lúc ông chửi chung tôi thì tôi lại được hiểu thêm về ông. Chồng nay tôi muốn được ăn chung một bàn với ông để nghe ông chửi. Có thể những lời chửi dùa của ông sẽ làm cho tôi trở thành người tốt chăng? Có thể ông sẽ không muốn ói mưa nữa chăng? Được lắm, chiều nay tôi sẽ ăn cùng bàn với ông. Stevenson ấn bút điện, gọi tên trạch vào, vui vẻ hạ lệnh. Đôi lần đây một mâm cơm có các món Việt Nam và Á Đồng... Có rượu trang Việt Nam và rượu mạnh Hoa Kỳ Để tôi tiếp thượng khách của tôi 15 phút nữa Phải đưa được những món đầu tiên lên đây Chờ cho tên náo đen ra khỏi phòng Hắn nói tiếp Tôi sang đây chưa được bao tháng Mà tôi đã nhận món nước mắm Việt Nam Có thể nói đó là loại nước chấm siêu hạng ngạch những tên giặc lánh Bị giam ở khách sạn Hinton Hà Nội Cũng công nhận điều đó Tôi đã tự và thấy rằng Các món ăn Âu Á Chấm với nước mắm Việt Nam đều ngon cả món cá nấu kiểu Pháp, thịt cừu nấu kiểu Anh, cả những món long tu với cá nấu kiểu tàu. Tôi mơ ước được đi khắp thế giới, được hưởng các món ăn ngon nhất của các nước, trên với nước món Việt Nam. Bản chất xâm lược của các ông làm cho các ông nhìn mọi thứ ở mọi nơi vừa bằng con mắt của ông chủ, vừa bằng con mắt của kẻ cướp. Cái gì các ông cũng muốn chiếm lấy để hơn một mình. Sao lại thế? Tôi có thể tới các nước như một nhà du lịch, một triệu phú lưng thiện mà. Một nhà du lịch có mang theo đủ các phương tiện tình báo vi điện tử. Không thể có một triệu phú lương thiện, phải vơ vét nhiều mồ hôi nước mắt bởi xương máu của người lao động thì mới thành triệu phú được. Người Việt Nam chúng tôi thường nói, phải ác mới có, phải bẩn như chó mới giàu. Ông Tư bình nhả, người mấy chúng tôi có câu rằng đại dương rất rộng, rừng vẫn có bờ, ý muốn nói là cái gì cũng đều có giới hạn của nó. Đúng như vậy, tôi đã tránh lấy những lời ba hoa lan man của ông. Ông có thể chuyển sang đề tài khác được không? Có tiếng gõ cửa, Stevenson nhấn vào nút cạnh bàn và nói. Đúng như vậy, chúng ta cùng chuyển sang đề tài mới những món ăn Việt Nam và Á Đông. Hai con tuyết trinh và rượu huyền ướt nhẹo bưng các món ăn vào đặt trước mặt Stevenson và Tư Bình, thì Mỹ vui vẻ đứng dậy so đũa, đặt bát, rót rượu mới Tư Bình. Xin đồng cứ tự nhiên, theo đúng phong tục Việt Nam, chúng ta không đắng cốc, chẳng không chí hết, vừa ăn uống vừa nói chuyện trò thoải mái. Hắn quay lại nói với hai đứa hầu bàn. Những người đẹp cứ đưa dần dần từng món lên rồi ra ngoài kia khi cần tôi sẽ gọi. Trái với dự đoán của Tư Bình, trong bữa cơm, Stevenson không đạt động gì đến công việc, hắn chỉ giới thiệu từng món ăn kèm theo vài lời bình phẩm về tài bàn của người nấu bếp riêng của hắn và luôn chú ý rót rượu tiếp Tư Bình. Mãi đến lúc ăn cơm xong, hai người đã ra bàn bên hút thuốc, uống nước, hắn mới chậm rãi nói với Tư Bình, Ông chơi tôi hay bao hòa những chuyện đầu đầu Nói thật với ông là nghề nghiệp của tôi Bục tôi phải lòng như vậy Nhất là đối với những đối thủ như ông Tôi muốn dùng con dao sắt Nhưng tôi không muốn bị đứt tay Cho nên tôi phải thận trọng Tôi phải đi vòng quanh và nói vòng quanh Ông tưởng rằng tôi sẽ gửi hết những tấm mảnh Mà chúng tôi đã chụp được hoặc kép được Lên tượng cấp của ông Cho nên ông đã tỏ ra rất bình tĩnh Trước những lời dọa của tôi Không giải đâu ông à Ông là một người thông minh Tương cấp của ông nhất định phải thông minh hơn ông nhiều. Chúng tôi gặp đưa ra nhiều dẫn chứng buộc tội ông thì tương cấp của ông càng tin rằng ông không có tội gì hết. Tất cả những máy ghi âm, chụp ảnh, thư vào truyền hình bố trí ở trong các phòng này chỉ nhằm gây sức ép tâm lý đối với ông thôi. Chỉ để làm cho ông luôn luôn thấy mình đang bị xem xét ngày ngóng suốt 24 giờ quả một ngày. Trong cả những việc làm riêng thầm kín nhất tôi nói cho ông biết như vậy mà ông vẫn không thể xô đổi được điều ám ảnh ấy từng ngày từng giờ đều ám ảnh ấy càng day dứt nặng nề thêm với mức không thể chịu đựng nổi đâu bằng tư bình ạ stevenson mở hộp xì gà đưa mời tư bình anh lắc đầu hắn châm đúp xì gà hút vài hơi rất ngon rồi nói tiếp hôm qua và hôm nay ông từ chối không chịu công tác với tôi trong khoảng một tuần lễ nữa vẫn chưa có gì thay đổi tôi tin là như vậy tôi không vội tôi có thể chờ một tháng thậm chí hai ba tháng nhưng ông không thể chờ được Trong tuần tới, nhất định có liên lạc của thượng cấp của ông mang chỉ thị công tác xuống cho ông. Chúng tôi thay mặt ông nhận những chỉ thị đó và để cho liên lạc viên trở về an toàn. Ông không chịu công tác với chúng tôi nên ông không thể làm cách nào báo cáo lên thượng cấp của ông được. Thượng cấp của ông sẽ nghĩ như thế nào khi thấy ông nhận chỉ thị mà không báo cáo? Lần thứ nhất, người ta có thể cho rằng ông gặp khó khăn gì cho nên không trả lời được. Lần thứ hai, người ta bắt đầu có một thoáng nghi ngờ. Người ta tổ chức kiểm tra thì thấy ông đang ngồi chếm chệ ở cái ủy ban bảo trợ thương phế binh này mà nhân viên của ông vẫn hoạt động bình thường. Đến lần thứ ba thì bất cứ ai cũng phải thấy rằng thái độ của ông là không bình thường, rằng có thể ông đang bị thực hiện một ý đồ xấu xa nào đó. Đến lúc ấy, chúng tôi mới khéo léo đưa ra những cái tin cần thiết với lều lượng và cách thức phù hợp để cho thượng cấp của ông khẳng định với thái độ của ông. Hắn đứng dậy xốc lại áo. Tôi nãy trở đi. Hàng ngày vào giờ này tôi sẽ gặp ông qua máy điện thoại. Chỉ cần ông trả lời một tiếng có và không, vậy thôi. Ông sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ông cũng cần có thời gian để làm công việc khác. Chỉ cần ông nhớ rằng tôi không bội, tôi kiên nhẫn trở tới lúc ông phải ứng tuận công tác với tôi. Ông không thể dùng chiến thuật trì hoãn với tôi được đâu. Ông tư bình ạ, chào ông. Hắn gật đầu, lệnh lùng đi thẳng ra khỏi phòng. Trong 6 ngày liền, cứ vào khoảng 5 giờ chiều, chung điện thoại lại ráo lên trong phòng ngủ của Tư Bình. Anh vẫn nằm ngửa trên giường, uể oải với lấy ông nói, có đối thoại diễn ra không quá một phút. Chào ông Tư Bình, ông đã thay đổi ý kiến chưa? Tôi dứt khoát không bao giờ phản lại đảng của tôi, phản lại tổ quốc của tôi. Tốt lắm, tôi sẽ chờ, chúc ông bệnh khỏe, tạm biệt. Tạm biệt. Mấy ngày này, Tư Bình có vẻ bất tức, đứng ngồi không yên. Anh dọc bước đi đi lại lại trong phòng hàng giờ đền, đầu cúi xuống, đôi lông mày nhíu lại. Rồi anh lại lăn ra giường, nằm ngựa, dưới tảng chân tay, mắt chân chân nhìn lên trần nhà. Anh ăn ngủ, không bao giờ giấc nào hết, không muốn tắm rửa, không chịu thay cả bộ quần áo nhào nát, bẩn tiểu mà anh vẫn mang trên người hàng tuần nay. Có lẽ Stevenson đã nói đúng. Đang quen lao động chân tay, sống tự do thoải mái, nay bị giam lỏng, suốt ngày chỉ thờ thẫn hết ăn rồi lại nằm, ăn phải luôn luôn tăng thẳng đầu óc, vì bị khống chế trong cả lúc ăn lúc ngủ, cho nên Tư Bình đã bắt đầu thấy choáng váng Anh hay bấm chuông gọi tên trạch, gọi hai con thiên nga lên để sai bảo những việc lặt vặt vô nghĩa, nhưng rồi anh lại quá táo đuổi tất cả bọn chúng ra khỏi phòng và nhảy lên giường nằm úp mặt vào tường rất lâu không động cửa. Sáng ngày thứ bảy, anh vừa ăn điểm tâm xong thì Vinh Hào bước vào, hắn gật đầu mỉm cười thân thiện với anh, rồi tản nhiên ngồi vào ghế đối diện, chân nọ vắt lên chân kia hỏi chống không mấy bữa nay bệnh giỏi luôn chứ? tôi bình im lặng gật đầu. anh nhìn với nhau trong bộ thường phục, hắn có vẻ gian ác hơn khi mang quân phục. tôi chẳng biết quý ông và tình nào quả miền mắt nhưng hai ta cũng là người bất kỳ cả, cho đến có thể coi như là đồng hương với nhau. tôi rất muốn được tiếp chuyện ông, nhưng tôi rằng mấy ngày qua mắc công việc nhiều quá. tôi được cách ngài Westmoreland, cô mơ cho biết những nhận định mới về tình hình trên sự các mặt trận, về tình hình ở các vùng. Nói chung tình hình sáng sủa lắm ông Tư Bình, có muốn tôi thuật lại cho ông nghe không? Tình hình kia các ông sáng sủa lắm ơ, lại nhỉ, tôi sẵn sàng nghe ông đây. Vĩnh Hào ho kẽ một tiếng để dọn dọng, lấy thuốc ra hút rồi thi thầm. Chắc ông đã biết là quân đồng binh sắp sang thêm cho đủ số 525.000 người, như vậy là tổng quân số của chúng ta sẽ lên tới trên một triệu. tới tháng Dương đến tháng tư năm nay. Ta sẽ mở cuộc phản công chiến lược thứ hai làm cho đối phương điêu đứng. Nói chung đường chấp vận đưa bắt vào đây đã bị cắt đứt ở ngay bờ bắc sông bến này. Nhiều đơn vị chủ lực của đối phương phải rút sang Cao biên và Ai Lao. Đường số 1, số 14, số 15 được giải tỏa. Ta có thể đi suốt ngày đêm trên các ngã đường từ cao nguyên Trung Phần tới Sài Gòn mà không cần phải dùng đến lực lượng hộ tống. Ta đã con thêm được hơn 100.000 dân vào các trại tân sinh. Cứ theo đàn này thì chẳng mấy lúc mà đối phương phải rút hết lực lượng của họ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Hơn nửa triệu quân đồng binh đang bị hiện đại nhất thế giới đang làm cho đối phương phát ngán. Họ là những người khôn kéo. Nếu thấy tình hình không có lợi thì họ sẽ chọn phương sách mềm dẻo, khiêm tốn hơn. Có thể hai bên sẽ hòa đàm, rồi quân bên nào rút về bên đó theo đúng các điều khoản của Hiệp định Geneva. Lúc đó vai trò của những người như tôi và ông sẽ được tôn lên đến trời đó, ông Tư Bình ạ các ông thắng lớn như vậy sao còn phải đưa thêm quân sang? Người Mỹ muốn giúp bốn để đánh đòn quyết định càng sớm càng tốt. Nếu không tăng quân thì phải vài ba năm nữa mới đánh quỵ được Việt Cộng. Giả thế đấy, ông nói rằng quân chủ lực của đối phương phải rút sang ai lao và cao lên. Có nghĩa là các ông chưa đạt được mục tiêu cơ bản của cuộc phản công chiến lược thứ hai. Ông Westmoreland đã tuyên bố sẽ diệt hết quân chủ lực của đối phương, cắt đứt mọi nguồn tiếp vận của đối phương từ mọi hướng kia mà. Ông cứ mơ tuyên bố sẽ xuất thêm 4 triệu dân và các trại tập trung kia mà. Nếu vậy thì đối phương chưa chịu hòa đàm để rút quân đâu. Ông đã công nhận họ là những người khuôn kéo. Vậy thì khi họ thấy các ông lúng túng như gà mắc tóc như vậy, họ sẽ đánh tươi tới cho các ông tắm tối mặt mũi phải lùi dần từng bước như các ông đã lùi từ năm 61 đến nay. Oh, dù sao thì các ngài ấy cũng đứng cao chung ra hơn chúng ta. Chúng ta không thể nắm chắc tình hình và nhận định sáng suốt hơn các ngài ấy được. Cho nên phải tin vào những lời nói ấy Không phải bất cứ ai Cũng được biết những điều bí mật ấy đâu Tùy ông thôi Ông muốn tin thì cứ tin Tôi đâu dám ngăn ông Nhất là lúc này khi tôi đang là tù binh của các ông Tôi không coi ông là tù binh của chúng tôi Ông Stevenson đã nói là Sẽ giao cho ông cái lòn trung táo Hoặc đại tá kia mà Tôi muốn kết nghĩa đồng hương và đồng lưu với ông Ông Tư Bình ạ Đừng nói chuyện với một người Bắc Kỳ Dù là với dòng Bắc và Nam Tôi cảm thấy vui sướng lắm, ông Tư Bình ạ, ông Stevenson thì ở trên kia, hắn chỉ tay lên trần nhà, còn tôi và ông thì đứng ở dưới này, hắn chỉ tay xuống sàn nhà. Người Mỹ đến rồi người Mỹ đi, còn tôi và ông thì vẫn ở lại đây với nhau lâu dài, ông nên suy nghĩ đến điều ấy. Người Mỹ đến rồi người Mỹ đi, tôi và ông vẫn ở đây, nhưng tình hình lúc đó đã hoàn toàn khác rồi, ông Đại tá ạ, tôi cũng khuyên ông nên suy nghĩ nhiều đến điều ấy. Vĩnh Hảo đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói Ông có muốn đi dạo phố phường một chút không Ngồi mãi trong nhà như vậy Không có lợi cho sức khỏe đâu Ông lên tay quần áo rồi cùng đi với tôi Ông sẽ được thấy nhiều chuyện ngộ ngánh Vui vui con mắt đó Tôi bình gật đầu Anh đi vào phòng tắm Một lát sau anh bước ra trong bộ âu phục may đo rất chứng chẳng Anh vừa chải tóc vừa ngắm mình trong tấm gương lớn Có vẻ rất hài lòng Rồi quay lại với Vĩnh Hào hết hàm Thế nào ta đi chứ Ông không cần biết là tôi sẽ đưa ông đi đâu Đi đâu cũng được. Vậy thì ta đi luôn. Vĩnh hào dẫn anh đi vòng vèo qua nhiều phòng, nhiều đoạn hành lang rồi mới xuống thang gác đi ra cửa chính của tòa nhà. Đưa xuống mấy bậc thềm cho tới gần lề đường, hắn mới dừng lại nói với anh. Phải chờ vài phút nữa sẽ mới tới. Hắn mắc túi lấy thuốc ra mời anh, rồi lại bật lửa cho anh, châm thuốc một cách rất thân mật. Hắn chỉ vào một thiếu phụ Ăn bận khá sang Có vẻ là dân buôn ở thị thành Đang đi về với hai người Ông trông con bé kia Mặt mũi quần áo thì có vẻ là người thành thị Nhưng chân tay lại không toàn của người thành thị Nó chưa quen đi giày cao gót Nên hai chân nó khỉnh khạch Trông tức cười quá Tôi bình nhìn người đó Và gật đầu mỉm cười Vì thấy Vĩnh Hào nhận xét rất đúng Người đó thấy anh gật đầu mỉm cười Cũng gật đầu mỉm cười chào lại Vĩnh Hào đầy khẽ vào vai anh nháy mắt Ông có số đào hoa, Chỉ cố thế mà xem chừng đã ăn câu rồi đó. À, tới đây rồi, mời ông. Hắn nắm tay Tư Bình đưa đến cạnh chiếc ô tô màu đen đậu sát lề đường, mở cửa xe rồi đưa tay làm hiệu cho Tư Bình lên trước. Hai người ngồi vào ghế phía sau. Ở ghế trước có một tên trung sĩ mặt mũi hung ác ngồi quay mặt về phía tên hạ sĩ lái xe. Nó lặng lẽ liếc mắt nhìn anh. Vĩnh Hào đóng cửa xe rồi dàn giọng nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào gáy tên lái xe các cửa xe đã tự động khóa lại rồi. chìa khóa do thằng này giữ. hắn thất thảm phải viết tên trung sĩ. nó là vệ sĩ của tôi. nó giỏi võ, nó bắn súng rất nghề. cả hai tay không bao giờ bắn trượt. kết luận, ông nên từ bỏ mọi ý định rồi giải mạo hiểm đi. ngày hôm nay ông sẽ được nhìn thấy các đồng chí của ông. ông sẽ tin rằng chúng tôi đã giữ đúng lời hứa. họ vẫn được tuyệt đối tự do. xe chạy rất êm. tôi bình làm bộ chăm chú ngắm cảnh phố giá tấp nập nhưng tận ra, anh đang suy nghĩ rất căng. Người phụ nữ mà anh trông thấy ở gần trụ sở ủy ban bảo trợ thương phế binh chẳng phải ai xa lạ, chính là nữ đồng chí bảng làm dụng vụ liên lạc giữa cấp trên với anh. Đồng chí ấy tìm tới nơi anh bị giam lòng để trao tài liệu cho anh. Nếu bước này làm anh không khéo léo, thì có thể bị lộ. Thằng Stevenson rất sợ quyền và cũng rất sợ con rau hai lưỡi đâm ngược vào sườn đó. Chỉ cần một chút xấu hưởng tôi là đủ để làm tan vỡ cả một kế hoạch rất công phu xe bỗng giảm tốc độ và anh kịp nhận ra cái vô cù của anh trước khi tên bướng hào đập nhẹ vào vai anh. cầm an lời, đồng chí nào của ông đang đứng trước cửa tiệm đó. ông bình tĩnh gật đầu và ghé sát mặt vào cửa kính để may ra bác tu hú tiếu đang cười trần đứng trước quán có thể nhìn thấy anh. bướng hào cười nhạt. tôi quên chưa nói cho ông biết rằng cửa kính của xe này được cấu tạo đặc biệt để cho người ngồi trong xe có thể nhìn ra ngoài rất rõ. Nhưng ở ngoài thì không thể nào nhìn rõ được người trong xe đâu. Anh làm như không nghe thấy những lời nói mỉa mai của hắn. vẫn giá sát mặt vào cửa kính. Trong lúc xe đã anh chạy qua các phú hẹp để tiến ra đường lớn. Một phút sau Vĩnh Hào lại đập nhẹ vào vai anh. Thế Tam Hoàng, nhân viên của ông cài vào phòng tình báo chính lực của tôi đó. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy tận mắt con người mà anh chỉ được biết qua những tấm ảnh. Những lời tạ nhận dạng giữa cái mật danh Z8, một sĩ quan trẻ béo dáng rất cân đối khuôn mặt đẹp đôi mắt tuông bình anh ta dừng lại ngó theo chiếc ô tô đi chậm sát lại đường chỉ cách anh ta một giải tay rồi lại thản nhiên quay đi tư bình ngồi tụt vào trong ghế nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn bộ mặt dám dật và nụ cười thâm hiểm của vĩnh hảo hắn nó nhỏ gần như thì thầm với anh rất tiếc là ông không gặp thằng sáu đánh giày của ông nhưng điều đấy cung đủ để ông thấy được điều mà chúng tôi muốn trông thấy chúng tôi làm anh thẳng tán không gian dối Ông có muốn được sống tự do như các đồng chí của ông không? Tô Bình vẫn nhắm mắt nín tinh, Vĩnh Hào lại thủ thị. Ông sẽ được hưởng mọi thứ mà hiện nay tôi đang được hưởng. Ngài Stevenson có quyền hành rất lớn, nên ông còn có được ưu đãi hơn tôi nhiều. Không ai có thể biết được chuyện của ông. Xét cho cùng thì nhân vô tập toàn, ông Tô Bình ạ. Tôi thấy hoa mắt, đau đầu. Có lẽ vì không quen ngồi ô tô, tôi muốn về nhà. Vĩnh Hào vỗ vai tiên lái xe hạ lệnh trao dây về lại lên. 4 giờ chiều hôm đó, tôi Bình lại nằm trên giường nói chuyện bằng điện thoại với Stevenson. Khác với mọi bữa trước, lần này giọng của hắn có vẻ vui vẻ thân mật hơn. Đôi lúc anh cảm thấy hắn vừa nói vừa cười với anh. Chào ông Tú Bình, tôi nên nói dông bị mệt sau cuộc đi dào bằng ô tô sang này. Tôi mong rằng ông đã bình phục. Cảm ơn ông, tôi hết mệt rồi. Tôi xin báo một tin mừng, thượng cấp của ông đã cử người mang quà cho chúng ta. Tôi đem bản phép thay mặt ông để nhận quà. Tôi bình cao mày lên trận nhà không trả lời. Tôi đoán là lúc này ông đang cao mày nhăn chán để suy nghĩ xem chúng tôi đã làm cách nào để đánh lừa được liên lạc viên của ông. Đơn giản thôi ông ạ. Chúng tôi đã xếp đặt mọi việc và mọi việc diễn ra đúng như chúng tôi đã sắp đặt. Tôi bình vẫn nín thinh không trả lời. Người của ông đã sơ xuất nên chúng tôi đã thắng nhập một. Ông nên xét sự việc một cách thực tế. Không nên để phí thời gian Thượng cấp của ông đã gửi chỉ thị cho ông con nên thúc đáp lại chỉ thị đó không Hay là cứ im lặng Tôi sẵn sàng chờ Nhưng ông không thể chờ được đâu Tôi không tin tất cả những điều ông vừa bài đặt ra Ô, ông làm tôi ngạc nhiên đây Ông tư bình nặng Ông đã tin những lời tôi vừa nói Và ông muốn biết nội dung bản chỉ thị của thượng cấp của ông Nhưng ông lại làm bộ Không tin để quất roi vào lòng tự ái của tôi Một thủ đoạn qua non nớt Không xứng đáng với tầm cỡ quả Những người như ông và tôi Không biết tôi sẽ đọc nội dung Chỉ thị đó cho ông ngay Mà tôi còn gửi cầm nguyên bản cho ông nghiên cứu nữa kìa Hãng chúng tôi Buôn bán toàn thứ thiệt 100% Xin quý khách xem rõ nhăn hiệu Kẻ vui lầm của giả Tôi bình nghe rõ Tiếng cười khoái trá của hắn Ở đầu dây đằng kia Anh cũng bìm cười Thủ đánh đó quả là tầm thường Nên không cần phải thông minh lắm Cũng có thể đối phó được tôi muốn biết nội dung cái mà ông nói là đã nhận được. tôi xin đọc toàn văn như sau. cần biết số lượng từng loại hàng định tiếp nhận, muốn tiêu Tụ và những nơi có thể đặt khó chứa hàng, trả tiền ngay, ký tiền, hải. hết. ông chơi tôi, tôi không thông minh lắm nhưng tôi cứ mạnh bảo dịch thử mật ngữ đó nha. đại ý là thượng cấp của ông cần biết trong thời gian tới mới sẽ đưa thêm sang việt nam bao nhiêu quân thuộc các binh chủng quân chủng nào. Sẽ truyền khai ở những hướng nào và với nhiệm vụ gì thương cấp của ông dục phải báo cáo cấp Đã ý là như vậy Có đúng không ông Tư Bình? Cũng có thể là như vậy Ông sẽ báo cáo cấp theo yêu cầu của thân cấp chứ Không Sao vậy? Stevenson to vẻ rất ngạc nhiên Sao vậy? Ông không tin là tôi nói thật ư? Cũng có thể là như vậy Ông nên làm thế Ông Tư Bình ạ cấp đã yêu cầu gấp thì ông nên chỉ hoãn. À tôi hiểu ý ông rồi. Ông không muốn báo cáo vì ông chưa rõ nội tin đầy của những tin tức mà chúng tôi sẽ cung cấp cho ông. Đúng lắm. Thiếu Tướng hoàng sẽ truyền tới ông những tin tức mà chúng tôi cố ý tiết lộ theo cách mà các ông vẫn tiến hành từ trước tới nay. Đúng như lời tôi đã gửi với ông, trong báo cáo của ông gửi lên thượng cấp, nếu có những tin không được minh xác thì trách nhiệm chủ yếu sẽ thuộc về Thiếu Tướng hoàng, còn ông thì vào chịu trách nhiệm liên đới thôi. Tôi sẽ gửi toàn bộ quái quả quả thượng cấp tới chú ông cùng với một máy ghi phát âm loại nhỏ rất tinh xảo. Phiền đồng biết cho đồng chí nào của ông một mảnh giấy để khi có tài liệu đưa đến tiệm an lợi thì phải chuyển ngay tới chú ông, được chứ? Tôi sẽ không biết gì hết. Tôi không nhận gì hết. Tôi không báo báo gì hết. Ông nói rằng ông sẵn sàng chờ. Tôi cũng sẽ sẵn sàng chờ. Tôi biết rằng ông không tin là Chúa. Tức là ông không tin những chuyện hoang đường về các phép màu của Chúa. Vậy mà lúc này Họa Trăng chỉ phép màu của Chúa mới có thể giúp ông thoát khỏi tình thế này. Tôi muốn biết ông định chờ cái gì? Một cuộc tiến công của quân biệt Động Sài Gòn vào một nơi ông đang ở để giành lại từng do cho ông Trăng? Một cuộc trao đổi tù binh Trăng? Hay là một lệnh ân sáng của Tổng thống Tiểu nhân dịp Quốc Khánh mùng 1 tháng 11 này? Tất nhiên là tôi chờ cái mà ông ít chờ nhất. Đúng lắm, chiều mai vào giờ này tôi lại được vinh dự tiếp chuyển ông trên máy điện thoại nha. Chào ông. Tư Bình không trả lời. Đặt ông nói xuống, vươn vai, vận mình vài lượt rồi ngồi dậy, khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ u uất chán chường như hồi sáng nay sau khi đi dạo phố bằng ô tô với Vĩnh Hảo. Có tiếng gõ cửa, anh có mày quá to: Cứ vào." Vân dậu nhóm nhảy bước vào, nhìn mình chào anh. "Kính chào ngài, em đưa người này tới hầu ngài, hàng ngày chị ấy sẽ quét dọn phòng tắm, phòng ăn và mang đổi quần áo của ngài vào hồi 7 giờ sáng và 7 giờ tối." Còn trong phòng ngủ này thì chỉ một mình em được lãnh phần hầu hạ ngài. Nó ngạo cổ liếc anh, tay chỉ ra cửa. Tư Bình nhìn người đàn bà khoảng 40 tuổi, mặc quần áo vải thô, màu đen đứng cúi đầu cạnh cửa. Cầm mắt sắc sòng của anh lướt nhanh lên khuôn mặt, hai vai, đôi bàn tay, bàn chân của người đó. dân lao động, anh nghĩ thầm, có phải là người của bác Tư Hủ Tiếu không? Làm sao bác Tư đưa đường liên lạc vào đây nhanh như vậy? Anh cao mày hỏi sẵn. Tên chị là gì? Người đàn bà sợ dệt ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống nói đúng đúng câu gì anh nghe không rõ. Huyền Dậu trả lời hộ. Thưa ngài, chị ấy tên là Dền ạ. Quê quán nơi nào? Thưa ngài, chị ấy là người Bắc, theo chúa Vô Nam từ hồi đình chiến. Chồng chị ấy làm cảnh sát tại quận 3 nên chị ấy được tiền vô đây làm lao cơm quét dọn. Đánh chị nhút chắc lắm, thưa ngài, em đã sắp sẵn thức tắm, mời ngài đi tắm, cho kịp giờ dùng cơm chiều à? Tư Bình gật đầu, đưa chân xuống sàn, tìm dép rồi lặng lẽ đi về phía buồng tắm. Huyền Diệu ra hiệu cho chị rèn ra ngoài, rồi chạy theo Tư Bình. Anh quay lại, xua xua tay không cho nó vào buồng tắm. Bước đâu khỏi buồng tắm, anh lau khô người rồi mặc bộ quần áo mới ủi, thơm to đặt trên giá. Thao tác quen, anh tọc hai tay vào túi áo và hơi giật mình, sững người trong một giây. Mấy ngón tay của anh đã nhận biết một vật lạ trong túi áo bên phải. Một mảnh giấy nhỏ, mỏng như tờ giấy cuốn thuốc lá phản xạ đầu tiên của anh là định lấy nó ra để xem xét, nhưng tính cảnh giác của người tình báo đã kịp thời ngăn tay anh lại. Anh vừa cầm gối áo vừa thay ra, thọc tay vào các túi như muốn tìm vật gì đó, rồi nhún vai ném áo xuống đất. Anh tới trước gương chải tóc cẩn thận rồi mới sang phòng ăn. rượu wen đã đứng chờ cạnh băm cơm dọn sẵn trên bàn. Nó nhanh chẩu kéo ghế mời anh ngồi, cho rượu khay vị, rồi liên toán giới thiệu các món ăn. lặng lẽ nghe nó nói, sau mới đầy cốc rượu sang một bên và bảo nó. Cô có thể ra ngoài Lúc nào cần tôi sẽ gọi Em cứ ở luôn đây cũng không sao mà Khi có người đứng hoặc ngồi cạnh tôi Thì tôi không thể ăn cơm được Cô cứ ra ngoài Sẽ có lúc cô được hầu hạ tôi lâu lâu đó Ồ thế thì em xin đi ra ngay ạ Tôi bình uệ uảy Ăn qua loa vài bát cơm cho xong bữa Rồi đứng dậy đi sang phòng ngủ Anh ngồi trên đi văn lắng nghe tiếng con rượu huyền Sai bảo chị rền Thu dọn vâm bát bỗng một tiếng xoảng làm anh chú ý Anh những người nhìn qua cửa sang vòng ăn, chị dề đang lúi húi nhặt những bảnh vỡ vỡ trên sàn. Còn con rượu huyền thì vừa nhìn về phía anh vừa nghiến răng, giây tay lên đầu chị ta, sau đó lại cầm đôi đũa bột nấy bột đẻ, lên lưng, lên vai chị ta. Tư bình nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, ra hiệu cho hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Anh cầm bao thuốc lá trên trước bàn con, rút lấy một điếu châm hút rồi bỏ cả bao vào túi áo bên phải. Trong tuần qua, mỗi ngày anh dùng hết một bao thuốc. Nhưng nếu ai để ý sẽ thấy rằng mỗi đưa thuốc anh chỉ hút vài hơi, còn tiền chỉ cầm nó cho tự cháy hết, mới đầu ngón tay của anh vàng kè bị ám khói thuốc. Anh với lấy mấy tờ báo hàng ngày và những bản tính chọn lọc của Đài Phát Thanh Sài Gòn lơ đáng lật từng trang. Khi đưa thuốc cháy gần hết, anh vứt tàn và cái đựng tàn thuốc thọc tay vào túi để lấy bao thuốc, với ngón tay của anh lần vào đáy túi để kẹp chặt mảnh giấy vào mặt sau của bao thuốc. Sao cho khi anh đặt bao thuốc lên tờ báo thì nó sẽ trái kiếm mảnh giấy. Rồi anh vừa như vừa đặt báo vừa lấy một điếu thuốc ra, dân kỳ thực để có thể xem ký mảnh giấy mà không một con mắt dò xét nào có thể phát hiện được. Anh hơi thất vọng và thấy rằng nó chỉ là một tờ giấy cuốn thuốc lá thông thường, trắng tinh, không mang một nét chữ, một dấu hiệu nào hết. Anh nằm xuống đi văng nhắm mắt lại. Phải thận trọng, mảnh giấy mỏng này còn nguyên vẹn, phản phiêu, chứng tỏ Nó đã được đặt vào trong túi áo sau khi bộ quần áo được giặt ủi và sau khi bọn cái ngục ở đây đã kiểm tra cẩn thận. Nghĩa là nó được đặt vào trong túi áo này ngay trong phòng tắm sau khi con Diệu Huyền chuẩn bị nước tắm cho ta. Chỉ có hai người có thể làm việc này, chị Dền và con Diệu Huyền. Chị Dền là người như thế nào? Ai giao cho chị Dền mảnh giấy này? Tại sao nó không mang một nét chữ, một dấu hiệu gì? Có phải là tổ chức muốn thăm dò tình hình nơi này trước khi nó nối liên lạc với ta không? Có phải vì bị con rượu huyền kèm giúp nên chị dền chú thể làm cách tín ám hiệu liên lạc với ta không? Thằng Stevenson vẫn tiếp tục kiểm tra sát sao mọi hành động của ta. Cần xử trí như thế nào để cho dù đó là lá thiếp dò đường của bác Tư, hay đó là cái bẫy của Stevenson thì công việc của ta vẫn tối chảy thuận chiều. Anh xem đồng hồ rồi ngồi dậy, đã gần 7 giờ tối. Giờ đây, ngày cũng như đêm, các phòng đều được chiêu sáng liên tục, bằng những ống đèn neon giấu kín ở các góc tường. Nhưng dù sao thì lúc nhá nhem tối nay, địch không thể quan sát được rõ ràng mọi việc làm của anh bằng những lúc khác. Nếu biết lợi dụng góc chết của các luồng ánh sáng và thấy bóng mờ mờ của chính mình, thì có thể chơi mắt được địch nhưng phải làm thật nhanh. Anh người ngoài cầm cây bút chỉ trên bàn vẽ lăng nhăng những hình chim cò, cây câu, cái nhà lên tờ báo. Còn tay trái thì lơ đắng xoay xoay bố vỗ vào tủ lá. Bóng báo tung đá tuột khỏi tay anh, rơi xuống đất, anh loài người ra, đưa tay trái tim nhặt bao thuốc và nhanh như chớp, thấy vậy anh đã vẽ được trên mảnh giấy khó hiểu kia một tỉnh vuông nằm trong một hình tròn. Khi anh ngồi thẳng lên, thì bao thuốc đã được đặt đè lên trên mảnh giấy, anh dẩm nhân lấy một điếu thuốc châm hút, giữ kín đáo bỏ cả bao thuốc và mảnh giấy vào túi áo. Anh lại vẽ những hình lăng nhăng lên tờ báo, với bực dọc cả tất cả mọi thứ xuống đất, bấm chuông gọi Tô Trinh vào. Nó nhanh nhẹn bước vào phòng Vừa mềm cười vừa quá chặt cửa lại Nó đến ngồi sát vào anh Rồi ngờ mặt chăm chú nhìn vào mắt anh Anh hỏi khẽ Mỗi bữa này cô mắc việc chi mà tôi không được gặp Má em bị bệnh Em chỉ nghỉ ở nhà chăm sóc má Bữa nay má lành em lại tới hầu ngày Chắc ngày trong em dữ quá Đúng tôi mong được gặp cô lắm chơi, Nó ôm chẳng lấy cổ anh Đừng giật em nhé Tôi muốn gặp cô để hỏi xem cô có thể giúp tôi được không? về công việc mà hôm nọ chúng ta đã bàn đấy mà, cô còn nhớ không? em còn nhớ nhưng em sợ lắm. cô sợ nên cô đã mang chuyện đó đi báo cáo với đại tá vĩnh hào à? giọng nói lạnh lùng của anh làm nó buông tay xuống và đánh người về phía sau. ánh giáng thêm một đòn nữa. cô có biết tôi là ai không? ngay lúc này tôi có thể dùng bàn tay của đại tá vĩnh hào để trừng trị cô. Vì cô không những đã không quên giúp nổi tôi Mà lại còn để lộ nguyên đình là một con thiên nga mặt hạ Đáng lẽ cô phải nhận lời giúp tôi Để do tìm xem số tiền đấy giấu ở đâu Những cơ sở bí mật khác của tôi bố trí ở đâu Vân vân Tôi sẽ trốn khỏi nơi đây Mà không cần đến sự giúp đỡ của cô Cô ấy báo cáo với đại tá Vĩnh Hào như vậy Tôi mà ra khỏi nơi này Thì liệu cái đầu của các người Có còn nguyên vẹn trên cổ của các người không Anh ngay sát vào mặt nó Làm nó phải ngừa hẳn người ra để tránh Anh dấn rằng nói tiếp Còn dậu huyền làm nhiệm vụ gì ở đây? Thưa ngài em không được biết ạ Đại úy trạch sẽ em và nó Vô đây hầu hạ ngày khi ăn ngủ và khi tắm ạ Đại úy trạch là cái thằng Vẫn mặt bà ba đen phải không? Thưa phải ạ Hãy nhớ cho kỹ và cấm không được nói lại Với ai những điều tôi vừa nói nghe không? Thưa vâng ạ Cho phép cô ra ngoài Khi nào cần tôi sẽ gọi Anh chỉ tay ra cửa tôi chung đứng dậy Cúi đầu chào lúng búng mấy tiếng rồi lùi lối đi ra Tư Bình cũng đứng dậy, anh vươn cầm lên, xòe bàn tay phải ra trước mặt, ngón tay cái đặt lên mũi, còn bấy ngón kia với vậy mấy lần. Những thiết bị tên kỳ mà chúng nó thường khoe khoang chắc chắn sẽ thu được hình ảnh thú vị này, rồi trình bày nó, thay đổi góc độ lấy màn ảnh huỳnh quang quả máy tư hình vô tuyến, trước bộ mặt nhăn nhúm bị tức giận của Stevenson. 8 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 9, đại tá Vĩnh Hào và trung tá Phong Ngồi trong ghế bành chăm chú ngài Stevenson Đang thoa chân múa tay Nói một cách hung ngôn trước bàn làm việc Hơn hai tuần qua Từ khi Tư Bình bị bắt Và giam lòng ở trụ sở ủy ban cứu trợ Thương Thế Bình Đô Thành tới nay Cả hai tiến sĩ quan nguyện này luôn đơn bị quân tẩy chơi trách Có lúc Stevenson đã nói thẳng vào mặt chúng Hai sĩ quan cấp tá Chủ trì của phòng tình báo chiến lược Cộng Hòa Không bước tới thắt lưng của một cán bộ tình báo Việt Cộng Điều cái đắng nhất đối với chúng là Chúng không đoán nổi Ý muốn của quan thầy để tìm cách dìu theo Chứ còn những câu chửi ấy Thì khi vô phép Ngài Stevenson nói ra Rồi tay ngài lại hứng luôn Ngài hãy thử sửa tay lên gáy xem sao đã Thế mà hôm nay Ngài lại dưng dưng tự đắc Với những thành tích đã đạt được trong nửa tháng qua Chúng ta không bao giờ được phép đánh giá đối phương qua thật Từ chốt tới nay thất ông bị thất bại liên tiếp Chẳng qua cũng chỉ bị chủ quan coi thường đối phương Nhưng lúc này tôi đã có đủ cơ sở để kết luận rằng Tư Bình là một cán bộ có tài của Việt Cộng Nhưng cũng chỉ ở cấp tỉnh thôi Chưa thể xếp lại quốc gia càng chưa thể xếp lại quốc tế được Nên là chưa thể đứng đầu nổi với tôi Đáng lẽ cứ để các ông tự làm lấy mọi việc Kế hoạch Alpha đó Đại ta vứt nào thảo ra Được Tổng thống Tiểu phê chuẩn Tất nhiên là phải có ý kiến của tôi Đã được thực thi một cách nhịp nhàng Ngay từ những bước đầu Điều quan trọng lúc này là phải khẳng định được rằng Đối phương không dùng thủ đoạn phản hồi Để hất ngược mũi dao về phía ta chưa đã khẳng định được điều này rồi thì việc thực thi các bước tiếp theo của kế hoạch đó có thể giao phó hoàn toàn cho những sĩ quan cộng hoàng như các ông. Stephen sơn chống hai tay lên bàn nhảy người ra hỏi thẳng vào mặt hai tên sĩ quan ngụy. các ông có tin chắc rằng Hán đội sẽ không dùng thủ đoạn phản hồi để đánh vào sơn ta không? Bửng hào và phong nhìn nhau, thằng nọ muốn đuổi cho thằng kia trả lời trước. Bửng hào đã quen với lối hỏi đột ngột của quan thầy nên không bị giật thoát người lên nữa nhưng trước vấn đề học búa này, hắn thấy tốt hơn hết là nên lùi xuống hàng thứ hai. hắn tin rằng thằng Phong sẽ lao lên hàng đầu để được quan thầy chú ý.